Có kia tâm tư lung lay, cô ý đi nhà môn tra việc, biết được kia tòa nửa tháng sơn hiện tại là thuộc về một tiên phủ địa giới, vì thế hoa đô lại lần nữa sôi trào. Một tiên phủ, danh như ý nghĩa, nó là một tòa phủ đệ tên, nhưng là, này phủ đệ thanh danh lại rất cao, cho dù là ở nhà cao cửa rộng quý tộc khắp nơi hoa đô, cũng là mọi người đều biết. Ba năm trước đây quốc chủ chiêu cáo thiên hạ, tân lương thí loại thành công. Từ đây sau Mỹ vị cao sản gạo bắt đầu thay thế hơn phân nửa ruộng lúa mạch, điền no rồi toàn bộ bách hoa người trong nước bụng, mà này một tiên phủ chủ mẫu chính là hiệp trợ thí loại có công, đến phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đặc ban phong hảo tiên phu nhân. Hoa đô hảo môn săn sát, cơ hồ ra ra chủ mẫu trên đầu đều có cái cáo mệnh, nhưng là, này nhất phẩm phu nhân tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, quốc chủ lại không chút do dự liền phong xuống dưới. Có thể thấy được này nữ tử công tích to lớn. Sau lại rất nhiều tin tức bắt đầu một đám xông ra, an bá hầu phủ thế tử cùng vị này phu nhân là Nghĩa huynh ngội, ngay cả kia tân tiếp nhận chức vụ cấm vệ quân thống lĩnh, võ bá hầu thế tử cũng cùng nàng tương giao tâm đầu ý hợp. Trong thành xa hoa nhất quý nhất tiên khách trong lâu, những cái đó mỹ vị thái sắc đều là đến tự vị này phu nhân truyền thụ. kia bổn từng thịnh hành toàn thành. Làm vô số thuyết thư tiên sinh kiếm đầy buồn đầy chén tây du ký cũng là xuất từ vị này phu nhân tay. kia mấy nhà một khai trương liên hỏa bạo bị tế phá cửa hàng môn thực vì thiên, kỳ vị cư, quý đến hù chết người, nhưng lại bốn mùa đều có mới mẻ trái cây hoa quả tươi chai, đều là một tiên phủ danh nghĩa. Mà các gia phủ để mỗi tháng gia dụng chướng thượng nhất định bởi vì này mấy nhà cửa hàng có hạng nhất kết xù ngân lượng chi ra thậm chí trong hoàng cung cũng thường thường có tiểu thái giám dị giả bộ tới chọn mua rất nhiều điểm tâm, cha đông chờ vật trở về, không biết ví hậu cung bên trong vị nào thân phận quý trọng chủ tử đỡ thèm giải buồn. Đương nhiên các ba tánh đa số ra cảnh chỉ đủ lắm no, này đó quý giá thức ăn đều là mua không nổi, chính là này cũng không tỏ vẻ bọn họ không biết một tiên phủ này ba chữ, từ phía bắc truyền lưu lại đây những cái đó tân rau xanh hẳn giống, kia ra miệng khám phí nửa đưa dược liệu ba tánh y hệ quán. Giải bao nhiêu người ống đau, kia không đều là một tiên phủ. Vì thế, tuy rằng một tiên phủ các chủ tử không có một người lộ quá mặt, nhưng là, ba năm gian, một tiên phủ ba chữ lại xuống nước hoa đồ, bất luận công khanh vương hầu, vẫn là bình dân ba cánh, không người không biết, không người không hiểu. Chính là mọi người ngày thường ngẫu nhiên nói lên, cũng bất quá đều cho rằng kia một tiên phủ chủ mâu chính là một cái thiện việc đồng áng cùng chú nghệ nữ tử, tuy rằng cũng nghe quá đồn đãi. Nói nàng ở hải ngoại học quá tiên thuật, nhưng đều cho rằng là nghèo khổ người tâm tồn cảm ơn, bịa đặt ra tới khen ngợi chi ngôn. Không nghĩ tới hôm nay, vị phu nhân kia coi như mọi người mặt nhì, chứng minh rồi kia đồn đại chân thật, chứng minh rồi nàng phong hào vì sao mang theo cái tiên tự, cũng cả kinh toàn bộ hoa đô run tăng run. Vô số người chen chúc đến thành Tây Đại Lộ Thượng, đều vì nhìn xem kia toàn nửa chén trà nhỏ công phu liền đại biến bộ dáng đỉnh núi cùng kia tỏa dùng thông thấu thủy tinh làm cửa sổ kỳ lạ phong ở các ba cánh đa số tâm tồn kính sợ có kia chịu hơn trăm họ y quán ân nước quỳ gối ven đường dập đầu tạ ơn liền thôi nhưng là những cái đó hào môn quý công tử nhóm tự giữ thân phận quý trọng lại khó nhịn tò mò kinh bằng hữu khuyến khích liền thành đàn kết bạn cưới ngựa ngồi xe quải thượng tiểu câu đá hạ đồng ruộng đường nhỏ ở mọi người hoặc hâm mộ hoặc lo lắng ánh mắt rất là đắc ý cao cao nâng cảm Muốn đi tiến kia đã rực rỡ hẳn lên đỉnh núi. Đáng tiếc, bọn họ chỉ đi tới chân núi, vây quanh nở khắp hồng nhạt tiểu hoa thụ tấm tắc bảo lạ một trận, lại lần nữa lên ngựa muốn chạy tiến thôn trang là lúc, đằng trước ngựa lại đi không đặng, người trên ngựa là vị thân xuyên xanh ngọc gấm vóc quần áo công tử, trong lòng nghi hoặc dối tay về phía trước sờ sờ, chỉ cảm thấy xúc tua chỗ mềm mại sền sệt, rồi lại ẩn chứa thật lớn lựa cản, làm hắn lại khó có thể về phía trước tiến thêm mảy may. Kinh hãi dưới, hắn liền hô mặt sau rất nhiều cùng trường bạn tốt, các gia thế gia bạn chơi cùng. Mọi người lập tức tiến lên thử thử, trong lòng cũng bắt đầu kính sợ lên, cho nhau hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người liền nói, nghĩ đến tiên phu nhân là không mừng người quấy rầy, cho nên, làm tiên thuật ngăn trở. Không bằng, chúng ta lui về đi. Hắn bên cạnh mấy người đều gật đầu đồng ý, chính là lại có một người ngày thường nhất hảo võ, ở nhà lại là cực chịu trưởng bối xung ái. Tính tình hòa bạo, xoay người nhìn xem cách đó không xa trên đường những cái đó xem náo nhiệt người, nếu liền như vậy lui về, nhất định phải chịu cười nhạo, trong lòng không phục dưới, liền chịu bên cạnh người trường đao đi chém trước mặt kia tầng nhìn không tới vách ngăn, không nghĩ tới kia đao chém đi lên lúc sau, lại bị nháy mắt bắn ngược trở về, liên quan đến hắn từ trên ngựa loe xuống dưới, tuy rằng không có bị thương, nhưng là cũng quăng ngã mặt sám mày cho, liền phát thượng đều dính vài miếng thoái cánh. Hoa. Mấy người trong lòng càng là kính sợ, vội vàng kéo hắn cùng nhau quay trở về đại lộ, lại không tha như vậy rời đi, vì thế chỉ phải tìm cái dâm mát chỗ chờ đợi. Đại lộ thượng mọi người vừa thấy như vậy quý công tử đều bị cự chi ngoài cửa, càng là đánh mất tiến lên tìm tòi tâm tư. Cứ như vậy, tuy rằng tới xe mới lạ người càng ngày càng nhiều, kia tiểu cầu đá lại giống như một tòa phân giới, không còn có người đi lên đi. An bá hầu này lão ra tử mấy năm nay nhật tử quá đến không tồi, trưởng tử một nhà từ hoa vương thành dọn về tới, còn phải thiên đại công lao, liên quan hắn tức vị đều thăng một bậc, hơn nữa là thừa kế vong thế, chính là nói, bất luận hắn tiêu ra hậu nhân về sau bất luận nhiều không nên thân, chỉ cần không làm kia phản quốc việc, là có thể bảo phú quý bình an. Trưởng tử được bệ hạ coi trọng, lên làm hoàng thành cấp sự chung, tuy rằng là cái tứ phẩm tiểu quan. Chính là kia lại là cá nhân mạch nhất quảng, cũng là cùng hoàng gia thân cận nhất vị trí. Mà hắn bởi vì ngũ hoàng tử việc cực chịu bệ hạ tin trọng, phàm là ngày Tết, trong cung đều có rất nhiều hiếm quý quý trọng chi vật ban thưởng xuống dưới, đương nhiên hắn săn sóc bệ hạ tâm ý, phân phó trưởng tử hết thể đưa đi hoa vương thành, nhưng là người ngoài lại là không biết nội tình, ở bọn họ trong mắt, an bá hầu phủ quả thực là đỏ đến phát tím, chính là đương triều tể tướng thấy hắn cũng muốn nói dỡn khách sáo thượng hai câu. đương nhiên, không có khả năng vạn sự đều hài lòng. hậu viện thường có chút phiền lòng việc, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. một ngày này sau giờ ngọ, hắn đang ngồi ở tòa nhà mặt sau tiểu giáo trường biên, xem trong phủ mấy cái hộ vệ, giáo tiểu nhi tử cưỡi ngựa, một bên chậm rãi uống trà, một bên hưởng thụ khó được thanh nhàn. đáng tiếc, tiểu đại lại đột nhiên đi đến góc tường âm u chỗ. một lát sau, vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng bẩm báo nói. Trở ra, bí hai mươi tới báo, tiên phu nhân ở nửa tháng trên núi thi triển tiên thuật, sửa sơn đổi cảnh, hiện tại toàn bộ đô thành đều triển khai. Cái gì? Lao trở ra cả kinh lập tức đứng lên, tức giận nói, này nữ tử vì sao đột nhiên như thế, vạn nhất khiến cho trong cung chú ý. kia năm nói tới đây, hắn đột nhiên im miệng, vòng quanh cái bàn bắt đầu dạo bước chấm tư. Sau một lúc lâu hỏi, bí một nơi đó vì sao trước đó không có tin tức chuyển đến? tiếu đại không người đáp ấn quy củ hai ngày một truyền tin nhưng là kia tiên phu nhân sáng nay liền lên núi đột nhiên trống rông biến ra kia đống kỳ lạ phòng ở sau đó đem trên núi cây dâu đều trượt rớt thay đổi vô số nở khắp đoá hoa thụ rất là trương dương trói mắt có người tiến lên thăm xem lại bị không rõ chi vật ngăn cách khó có thể tiến thêm cho nên buổi tối ước định là lúc chỉ sợ bí một tin tức cũng sẽ truyền không ra an quốc hầu mày nhăn đến càng sâu Vốn dĩ biết nàng kêu huệ tử đi về phía nam, chu Du thiên hạ, bệ hạ còn từng nói, đến lúc đó tìm cơ hội thấy ngũ hoàng tử một mặt, sau đó nhiều phái người âm thầm bảo hộ, thẳng đến ngũ hoàng tử lại lần nữa trở về khi, Tây Bắc chiến sự cũng kết thúc, liền có thể chiêu cáo thiên hạ, tiếp án hồi cung. Chính là, hiện tại này nữ tử đột nhiên làm ra như thế hoanh động việc, lấy kêu mấy nhà thế lực, chỉ cần cẩn thận tìm hiểu, nhất định sẽ phát hiện ngũ hoàng tử lai lịch kỳ quặc đến lúc đó nhất định sẽ ra tay tương hại, nàng kia tuy rằng có chút pháp thuật hộ thân, nhưng là vạn nhất ngũ hoàng tử có cái sai lầm, bọn họ an bá hầu phủ khẳng định phải bị giáng tội. Phái người đi tìm thế tử lại đây. Tiếu đại theo tiếng mà đi, không đến chén trà nhỏ công phu, Tiếu Hằng liền đuổi lại đây, nghe xong phụ thân chi ngôn, trong lòng nghi hoặc càng trọng, hắn đối nghĩa mọi tính tình bản tính là cực thủ, ngày thường mọi việc không mừng trưng dương, hôm nay đột nhiên như thế Nhất định có nguyên nhân, hơn nữa này nguyên nhân hiển nhiên đối với nàng rất quan trọng. Nhưng là, đến tụt cùng việc này đến tụt cùng là chuyện gì đâu. Hắn tâm tư xoay ngàn vạn biến, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, Lão hầu ra lại chờ hắn đáp lời, vì thế châm trước một lát nói, phụ thân, việc này sự tỉnh quan ngũ hoàng tử an nguy, ngài lập tức tiến cung bẩm báo bệ hạ, theo ta suy đoán, bệ hạ hẳn là sẽ lập tức xuống tay tiếp ngũ hoàng tử tiến cung. Đến nôi cái khác trong phủ, Muốn tra được những chi tiết này chỉ sợ còn phải đợi thượng mấy ngày, không cần quá mức lo lắng. An quốc hầu gật đầu, phân phó tiếu đại chuẩn bị y y hải mũ ngựa xe, một đường tiến đến Hoàng Thành. Quả nhiên, quốc chủ bệ hạ nghe nói việc này, cũng không có nổi trận lôi đình, chỉ ở bên cửa sổ đứng hồi lâu. Sau đó nói, vốn là muốn đi thăm thăm năm Hoàng Nhi, hiện tại ra việc này cũng hảo, thuận thế đem hắn tiếp trở về đi. Chấm 10 tuổi khi, đã bắt đầu học tập trị quốc chi sách. An bá hầu nghe xong lời này, lập tức thấp đầu, che lại đáy mắt chỗ sâu trong nổ bắn ra mà ra tinh quang, bệ hạ lấy tự thân so ngũ hoàng tử, đây là tính toán đem thiên hạ chuyển cùng ngũ hoàng tử. Hắn trong tay háo đôi tay gắt ga bót, mới miễn cưỡng nhịn xuống trong lòng kích động, sắc mặt bình tĩnh, dường như vừa rồi không có nghe thấy bất luận cái gì tuyệt mật việc giống nhau. Thượng quan Ngự phong nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, trong lòng vừa lòng gật đầu, này an bá hầu làm người khôn khéo khó được lại trung tâm trong nhà thế tử cũng là cái nhưng kham trọng dụng tương lai tất là năm hoàng nhi một đại trợ lực kia tiên phu nhân dưỡng dục năm hoàng nhi mấy năm lại thân cụ bực này tiên thuật chấm đảo muốn nhìn một chút này nữ tử là cỡ nào bộ dáng người an bài một chút buổi tối chấm muốn cải trang đi nửa tháng sơn dò hỏi là bệ hạ an bá hầu vội vàng không người ứng nghị nghị còn nói thêm bệ hạ Lao thần con trai cả cùng tiền phu nhân giao tình tâm đầu ý hợp, buổi tối có không làm hắn đi bạn giá hầu hạ. Chuẩn. An bá hầu lúc này mới quỳ xuống đất lại lần nữa dập đầu, sau đó lui đi ra ngoài, sau đó trở về nhà mình phụ đệ. Quốc chủ cải trang ra cung là cỡ nào đại sự, chẳng sợ trong cung nhất định có cao thủ tùy hố, hắn cũng là phải làm chút chuẩn bị, lấy bảo văn toàn. mươi 345 hắc đá phiến tiểu thế giới mươi 345 hắc đá phiến tiểu thế giới. Là đêm, ở Mỹ một ngày đại lộ rốt cuộc tinh xuống dưới, lại đại lòng hiếu kỳ, cũng ngăn không được mỏi mệnh hai chữ, vô luận người có tâm vẫn là người rảnh rỗi đều rút về từng người phủ đệ nghỉ tạm. Mà đồng dạng bị xem xét một ngày biệt thự mẫu tử bốn người liên quan cùng lại đây tiểu trụ thành nhi cùng đào nhi đều tụ ở phòng khách, thành nhi tân ba tê ở một cái đơn người sofa, đối với trên bàn trà bảo bối món đồ chơi cái dương lật xem lựa thường thường sách ra giống nhau đùa nghịch hai hạ. Đại vũ cùng Đào Nhi ngồi ở bên cửa sổ tùng một bàn làm việc trước, bắt buồn sao chép cực tinh tế tam quốc diễn nghĩa chính thảo luận kinh điển danh đoạn thuyền cổ mượn tên, lời nói gian đều rất là bội phục ra cắt lượng thần cơ diệu toán, tiến tới lại nói lên chu dịch bắt khoái, ước hảo ngày mai muốn cùng nhau vào thành đi hiệu sách mua một quyển nghiên cứu nghiên cứu. Hạnh Nhi đang thương vô cùng tả nhìn xem hữu nhìn xem, dường như đều đúc kết không đi vào. Cuối cùng oa ở mụ mụ bên người làm nũng, mụ mụ, các ca ca đều có người cùng nhau chơi, liền hạnh nhi không ai lý. Một ngải buông trong tay tiểu cây bứa, ý bảo tích phúc đem lột tốt quả phỉ nhân nhi đoan đi xuống, sau đó ôm quá tiểu nữ nhi hương nói, chúng ta hạnh nhi nhất ngoan, bọn họ không để ý tới ngươi, mụ mụ lý. ân làm mụ mụ ngẫm lại, tìm một cái hảo ngoạn đồ vật, chỉ chúng ta nương hai chơi, hảo hảo thèm thèm bọn họ. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, Hạnh Nhi thích nhất mụ mụ. Hạnh Nhi vui mừng ôm mụ mụ liền thân, chọc đến một ngải trốn tránh gian vui cười ra tiếng. Mẹ con hai cái thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới, Hạnh Nhi ngoan ngoan rôi tay giúp mụ mụ cắm lao trên đầu nghiêng lệnh châm cải. Một ngải thì tại trong không gian tìm kiếm tiểu nữ nhi khả năng thích món đồ chơi, kết quả nhất thời nhìn đến trên giường nước máy tính, đột nhiên liền rất muốn mở ra nhìn xem, vì thế phất tay lấy ra, phóng tơi trên ủi, tinh tế vút ve. Hạnh Nhi tò mò tiến đến trước mặt, thấy là vương vước, giống đá phiến giống nhau đồ vật, đen như mực mặt ngoài, sờ lên có chút lạnh hoạt, trung gian còn miêu mấy cái kỳ quái tự phủ, lại hỏi, mụ mụ đây là cái gì à? Ngọc Thạch sao? Một ngải cười thân bí, khó được cùng tiểu nữ Nhi khoe khoang lên, đây là mụ mụ từ quê nhà mang đến đồ vật, tốt nhất giống nhau. Bên trong một cái, thế giới, trong chốc lát ngươi nhìn, ngàn vạn không cần dọa đến mới hảo a. Phần 289 Hạnh Nhi tiểu nha đầu cảm thấy bị mụ mụ coi thường, chu lên môi anh đào Nhi, không phục nói, mụ mụ xem thường Hạnh Nhi, ta mới sẽ không bị dọa đến. Một ngày cũng bất hòa tiểu nữ Nhi cãi lại, nhẹ nhàng mở ra trong tay nổ kẹp bụng, lộ ra bên trong bàn phím cùng màn hình tới, lại ấn một chút tả phía trên nguồn điện kiện. Lập tức màn hình sáng lên màu lam nhạt sáng rọi, chậm rãi xuất hiện từng hàng tự phù, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái trong hình bất động. Đó là một mảnh phiêu số đoá mây trắng không trùng, dưới bầu trời trên sườn núi lục ý dặn rào, nhìn qua liền cực kỳ thư thái thẳng nhiên. Mà hình ảnh bên trái còn có hai bài đậu phộng lớn nhỏ kỳ quái tiểu đồ án, thật sự là mới lạ thú vị. Hạnh nhi sớm đã cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, một đôi đen nhánh mắt to chặt chẽ nhìn chằm chằm hình ảnh, sau một lúc lâu mới hô lên một câu, mụ mụ, đây là cái gì, quá xinh đẹp, nơi này thật sự có cái thế giới. Đại vũ cùng đào nhi còn có thành nhi tân ba, nghe thấy mội mội tiếng la, lại xem mụ mụ trong tay cầm kỳ quái đồ vật, liền tò mò đều tế tới rồi sofa pha thượng, vì thế lập tức đều trở nên cùng hạnh nhi một cái bộ dáng. Tân ba gắt gao ôm mẹ cánh tay, la hét, mụ mụ đây là cái gì, như thế nào tỏa sáng, là món đồ chơi sao, ta muốn chơi. Hạnh nhi lập tức phản bác hắn, không cần, mụ mụ nói là tìm ra cho ta chơi. Một ngải cố sức rút ra cánh tay, cho bọn họ mỗi người một cái bạo lật, cười nói, đây là mụ mụ quan trọng nhất bảo bối, các ngươi ai cũng không thể chơi, vạn nhất đùa nghịch hỏng rồi, mụ mụ cũng sẽ không tu. Chờ, mụ mụ cho các ngươi phong cái đẹp phim hoạt hình. Phim hoạt hình là cái gì? Mấy cái hài tử trăm miệng một lời hỏi. Phim hoạt hình là. Ách một ngải khó xử tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói. Các ngươi đều nghe qua Tây Du ký chuyện xưa đi, có người đem chuyện xưa tình tiết họa thành hình ảnh, sau đó liền ở bên nhau nhanh chóng thả ra. Đối, ước chừng chính là như vậy, cụ thể mụ mụ cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi cũng đừng hỏi, nhìn xem liền minh bạch, bảo đảm các ngươi thích. Mấy cái hài tử lập tức ngầm miệng, đầy mặt chờ mong nhìn màn hình. Một ngày hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng di động con chuột, mở ra ta máy tính, tìm ra Tây Du ký phôn đờ lật mở đệ nhất tập. Vài giây sau, một con xuyên ra hổ váy, đeo nửa tháng cài đầu tôn ngộ không liền nhảy ra tới, trong tay cầm kim, cô đồng tay đáp mái che nắng nhìn xung quanh. Sau đó bên trong có người sừng nói, hầu ca, hầu ca, ngươi thật khó lường, ngũ hành núi lớn áp không được ngươi. Mấy cái hài tử sừng suốt hảo sau một lúc lâu, sau đó đông nhiên ngửa ra sau, ly kêu máy tính chừng nhị thức xa, cả kinh kêu lên, mụ mụ, mau đóng lại. Bên trong có yêu quái. Một ngải cười ha ha lên, đừng sợ, đây là phim hoạt hình, các ngươi không nhận ra tới sao, vừa rồi cái kia là tôn ngộ không. Không có việc gì, mụ mụ tại đây đâu, hắn chạy không ra. Mấy cái hài tử nửa tin nửa ngờ, chậm rãi lại ngồi trở về, trước mắt to, nửa là sợ hãi nửa là tò mò nhìn chằm chằm màn hình. Một ngải đem máy tính đặt ở trên bàn trà, điều chỉnh tốt góc độ, để mấy cái hài tử đều có thể thấy được rõ ràng. Tiểu an tích phúc vốn dĩ ở trong phòng bếp bận rộn, nghe thấy trong phòng khách có thanh âm, còn tưởng rằng phu nhân ở giáo các thiếu gia tiểu thư ca hát, kết quả mới nghe xong một câu liền rắc ra không đối tới, như thế nào là cái nam nhân thanh âm. Các nàng ném trong tay chén bàn, liền chạy đi ra ngoài, kết quả vừa thấy dưới liền đã quên phòng bếp việc, đồng thời bị trên bàn trà cái kia quái đồ vật hấp dẫn ở. Một ngài đứng dậy ly sofa. Nhìn mấy cái hải tử không hề sở giác lập tức hướng trung gian nhích lại gần, nhìn không được cười đi tới cửa, gọi cách đó không xa tham đầu tham não nhìn xung quanh được mùa lại đây, nói, đi đem không lo giá trị người đều gọi tới đi, trong phòng khách ta thả chút thú vị đồ vật, không có việc đều có thể đến xem. Được mua lớn tiếng ứng, sau đó cười hì hì chạy đi rồi, không đến một lát, trừ bỏ đương trị khổng hỉ cùng diêm lập, còn lại mọi người liền hạ liệt cùng cố lão đầu nhi đều vào phòng khách, sau đó cũng không màng cái gì quy củ lễ pháp, hết thảy tê ở sofa trước sau, nhìn chằm chằm kia thần kỳ màn hình, trận mắt há hốc mồm, bên sự không bao giờ nhớ rõ. một ngải vào phòng bếp, đoan hạ bếp thượng táo đỏ cháo, tìm bộ xinh đẹp chén uống, sau đó ủy ở cửa hiên mộc lan bên trên ăn, vừa ăn gió đêm. lúc này trải qua nàng thay đổi, đây khắp núi đồi đều là nở rộ đóa hoa. Gió đêm lăn lộn đào hoa, hoa lê, quả táo hoa từ từ mùi hương, thanh u lại thấm vào ruột gan. Một ngày thật dài phun ra khẩu khí, hôm nay việc, chính là nàng đi vào thế giới này sau, làm được nhất trương dương một sự kiện, lấy hôm nay hoành động hiệu quả, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, tới gần mấy thành thậm chí dung thành nơi đó hẳn là đều sẽ chuyên khắp, người kia nhất định cũng sẽ nghe nói đi, sau đó hắn liền sẽ biết nàng ở chỗ này chờ hắn ở đào hoa bay tán loạn chỗ chờ hán. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, phàm là tất có lợi và hại, như vậy trương dương nhất định cũng sẽ rước lấy rất nhiều phiền thoái, hoặc là mơ ước, hoặc là mượn sức, hoặc là uy hiếp. Này làm bách hoa chính quyền trung tâm đô thành, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người có tâm. Bất quá nàng cũng không sợ, nàng tin tưởng lấy nàng giờ này, ngày này địa vị, năng lực, nàng có cũng đủ tự bảo vệ mình, cũng đủ kinh sợ tiểu nhân thủ đoạn. Phàm là tâm tồn người, không tới liền thôi, nếu tới, nhất định phải làm hắn hối hận cả đời. Đối phò ác nhân tốt nhất biện pháp, chính là so với hắn càng ác, nàng cũng không phải là câu kia lấy ơn bảo oán người ủng hộ. Vô luận cái nào thế giới, sinh tồn đều là kiện thực tàn khốc đề tài, chỉ có trưởng thành cũng đủ cường hãn, mới có thể đủ sống được tùy ý, sống được tiêu sái. Hùng chi nàng còn có mấy cái hài tử phải bảo vệ, nàng còn muốn cùng người kia cho nhau nâng đỡ dựa vào. Cho nên, càng thêm không thể mềm lòng, từ hôm nay trở đi, nàng tất nhiên, cũng cần thiết muốn vẫn luôn cường hãn đi xuống. Một chén cháo vừa mới uống xong, trong phòng liền truyền đến mấy cái hải tử nôn nóng tiếng la, mụ mụ không có không có. Một ngày bất đắc dĩ lại thở dài, nàng rõ ràng đứng ở chỗ này, như thế nào liền không có. Nhìn thấy chủ mẫu bưng chén vào cửa, tiểu an bỗng nhiên nhớ tới bị nàng quên ở sau đầu cháo, lập tức đỏ mặt, tiến lên tiếp xứ men xanh chén nhỏ. Còn lại lục vân năm hồ mấy người cũng đều vội vàng túi đầu thi lễ, tuy rằng chủ tử một nhà đều cực hòa khí, nhưng là như vậy cùng tiểu chủ tử tê ở bên nhau, vẫn là có chút quá mức thất lễ. Đáng tiếc, cố lao đầu cùng hạ liệt lại không này phân tự giác, chỉ kêu đêm đen đi màn hình, nói, nó không sáng. Mấy cái hài tử cũng mắt trông mong nhìn mụ mụ, một bộ vô tội bộ dáng, sợ này kỳ quái đổ vật ra cái gì tật xấu, mụ mụ sẽ lại đến bọn họ trên người. Một ngải tiến lên nhìn nhìn, xác định không phải thiêu hủy lúc sau, liền khép lại máy tính nói, không có việc gì, thứ này không có điện, ngày mai đặt ở Thái Dương hạ phơi thượng một ngày, buổi tối là có thể lại nhìn. A, không điện. Đó là thứ gì, vì sao phải phóng Thái Dương hạ phơi? Cố lao đầu thay thế mọi người hỏi ra thanh, đoàn người đều xem đến cao hứng, đột nhiên liền ngừng, trong lòng thật là chăm chảo cào tâm tra tấn. Ta mặc dù giải thích các ngươi cũng sẽ không minh bạch, tóm lại ngày mai phơi thượng một ngày, buổi tối có thể xem một canh giờ. Thiên quá muộn, đều đi nghỉ tạm đi. Mọi người vừa nghe đều thiết khí, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua kia màu đen tiểu khối vông. Sau đó lục tục đi ra ngoài, mấy cái hài tử tiến lên tả sờ sờ hữu sờ sờ, lại vì máy tính mặt sau nhiệt độ ngạc nhiên một lần, thẳng đến một ngải bị hỏi đến phiền, đem máy tính thu được trong không gian mới bỏ qua. Bọn họ một bên dịu rít chờ mong đêm mai nhanh lên đã đến, một bên từng người trở về trên lầu phòng nghỉ ngơi. Một ngải mang theo tiểu an ra cửa khắp nơi nhìn nhìn, lại kiểm tra rồi phòng bếp bệ bếp đều tắt hỏa, liền cũng chuẩn bị tắm rửa ngủ. Hôm nay mọi người khiếp sợ dưới, còn không có tới cập tính kế cái gì, ngày mai chỉ sợ cũng có người tới cửa tới, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bị ứng đối. Kết quả, nàng mới vừa trở về phòng hủy đi tóc mai. Liền nghe ngoài cửa sổ có người nhẹ gõ, tiểu an lập tức cảnh giác lập tức cầm lấy trong tay sắc nhọn châm bạc. Hiển nhiên ban ngày biển người tấp nập dường như vây xem, làm nàng trong lòng cũng rất là lo lắng. Một ngải xua tay ý bảo nàng không phải sợ, rốt cuộc khách đến dưới chân núi linh khí cháo cũng không có chuyển đến cái gì dị thường. Xoay người đi đến bên cửa sổ xốc lên bước màn, quả nhiên dưới mái hiên đổi chiều hắc y đi nhân cực quen mắt, đẩy ra khung cửa sổ, hỏi, có việc sao? bí một có chút xấu hổ, cười nói, anh, chúng ta thiếu chủ mang theo vài vị khách nhân tới chơi. chương 346 Quốc chủ Giá Lâm chương 346 Quốc chủ Giá Lâm Một ngày nhướng mày, lúc này, tiếu hằng dẫn người tới sẽ có chuyện gì, tính hạ tâm tới, thả ra thần niệm ở dưới chân núi nhìn quét, quả nhiên, sau núi dưới chân đứng vài người, trước mặt một người đúng là tiếu hằng. Dẫn bọn hắn lại đây đi. Một ngày nhàn nhạt nói, giặc tới thì đánh nước lên nâng nền nếu đều tới cửa liền không có đem người ngăn trở đạo lý huống chi vẫn là tiếu hàng mang đến nghĩ đến hắn cũng sẽ không ẩn chứa cái gì dạ tâm bí tất cả thanh triển khai thân hình một lát liền đến sau núi dưới chân một ngải thần niệm vừa động kia một chỗ linh khí cháo liền tàng ra chờ tiếu hàng mấy người thử thăm dò đi đến lúc sau lập tức lại trở nên kín kẽ trong đó một trung niên nhân dường như có chút ngạc nhiên xoay người lại sờ sờ linh khí cháo, sau đó mới tiếp tục hướng trên núi đi tới. Một ngải thu hồi tâm thần, phân phó bưng mật ong thủy vừa vặn vào cửa tích phúc, đi thông chi khổng hỉ đội trường, có khách nhân tới cửa, kêu hắn không cần ngăn trở. Là, phu nhân. Tích phúc buông khay, liền mau chân chạy xuống lâu đi. Tiểu An một bên lưu loát cấp một ngải một lần nữa bản hảo tóc ai, một bên nói, Phu nhân chính là muốn đổi bộ gặp khách váy áo. Một ngày gật đầu, chọn một bộ nhan sắc một mặc chút. Tiểu An lập tức mở ra bên cạnh tủ quần áo, tìm kiện màu thủy lam nghiêng khâm sam, xứng ngả voi bạch hoa mai trăm thủy váy, chính phục sức phu nhân mặc là lúc, lại nghe thấy trong viện chuyển đến đánh nhau tiếng động. Một ngày như mày, nhưng là vẫn như cũ cẩn thận hệ hảo đai lưng, trải vớt lại váy áo, lúc này mới đi đến phía trước cửa sổ. Lai khách cùng sở hữu năm người lúc này Tiếu Hằng cùng một áo gấm lao giả, còn có hai cái tùy tùng bộ dáng người vây quanh ở bốn phía, trên mặt đều có nôn nóng chi sắc, mà trung gian đánh nhau hai người, một cái là rối tung tóc dài hạ liệt, màu đỏ quần áo bởi vì không có hệ đai lưng, theo thân hình phiêu đãng, đối thủ của hắn là một người mặc màu xanh lá gấm vóc quần áo trung niên nam tử, hai người ngươi tới ta đi, tiến công trốn tránh, đánh cái lực lượng ngang nhau, hạ liệt một bên đánh, một bên hiếm thấy lạnh giọng quát mắng. Ngươi có cái gì mặt mũi kêu huyển nhi tên, nàng chính là bị ngươi hại chết, ta hôm nay liền phải cấp huyển nhi báo thủ. Thanh y dì nam tử lại không trở về lời nói, nhưng là xoay tay lại là lúc lại cho thấy để lại đường sống. Một ngải hướng về phía nơi xa cảnh giới khổng hỉ mấy người làm cái thủ thế, nhìn bọn họ lập tức di động thân hình canh giữ ở biệt thự bốn phía, lúc này mới mang theo tiểu an, thông thả ung dung xuống lầu ra cửa, ngồi ở cửa hiên trước ghế trên. Từ trong không gian hái được một mâm quả vải ra tới, chậm di di lột, ngẫu nhiên coi trọng hai mắt giữa sân tình hình chiến đấu, thậm chí phân phó năm hồ mấy cái gã sai vật ở đây mà quanh thân nhiều hơn mấy cái cây đuốc, để mọi người xem đến rõ ràng hơn. An bá hầu cáo giả xảo quyệt, lúc này cũng sớm đoán ra hạ liệt thân phận bất đồng giống nhau, nhưng là lại thật sự lo lắng quốc chủ An Huy, không đến nửa khác, cũng đã gấp đến độ đầy đầu là hãn, nghi tới nghi lui. Liền đem can ngăn chủ ý đánh tới một ngải cái này chủ nhân trên đầu, chính là, lại vừa thấy một ngải hoàn toàn một bộ xem diễn bộ dáng tức giận đến mày đều ninh lên, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, đã bị tiếu hằng kéo lấy ống tay háo, lập tức nhớ tới này nữ tử thủ đoạn, cùng chính. Mình những cái đó đối lý chỗ, vì thế chỉ phải nhìn xuống. Một ngải sớm đem sắc mặt của hắn thu được đáy mắt, nguyên bản liền bởi vì Âu Dương việc đối này cáo giả không có gì ấn tượng tốt, lúc này càng là phiền chán liên quan tiếu hằng đều không nghĩ để ý tới hạ liệt cùng thanh ý liềng nhân lại đánh sau một lúc lâu qua hơn trăm chiều hạ liệt miễn cưỡng ra khẩu khí cũng minh bạch đang ở bách hoa thổ địa thượng rất khó chân chính đem người này giết chết hơn nữa rõ ràng chính mình võ nghệ lại không bằng người hắn rõ ràng là xem ở huyền nhi phân thượng mới nhường nhịn cùng chính mình vì thế liền thu tay có chút suy sụp ở cửa hiên trụ thượng một ngải quay đầu nhìn hắn một cái giơ tay nhéo một con trắng non quả vải thịt bỏ vào trong miệng cười nói như thế nào không tiếp tục đánh không phải muốn báo thù sao dù sao đoàn người cũng đều tỉnh các ngươi đơn giản một lần giải quyết tân đoán thống khoái đánh ra cái kết quả đi phần hai trăm chín mươi hạ liệt không biết nhớ tới cái gì nhìn về phía một ngải bích mắt chỗ sâu tròng hơi hơi co rụt lại sau một lúc lâu mới cười khổ lắc đầu kỹ không bằng người cho ta vỏ rượu uống đi một ngải phất tay từ trong không gian lấy đàn rượu nho ném cho hắn sau đó nhìn về phía trong viện kia chính thần thái tự nhiên tiếp tùy tùng truyền đạt khăn lau mồ hôi chung nhân nhân dáng người khuynh trường gấm vóc quần áo chỉ vàng thêu vân văn đai lương thượng rũ dương chi bạch ngọc khắc hoa ngọc bội vàng dòng phát quan khuôn mặt như đao tước dịu phách góc cạnh rõ ràng chán no đủ lương đạo mày rợm mắt phượng tinh ngục nuôi thẳng thán đôi môi hơi hơi nhấc hở, thật sự là không giận tự uy trí tướng Lúc này hắn xử lý hảo quần áo, vấy lui tùy tùng, xoay người nhìn qua là lúc, một ngải lập tức có một loại thân là con mồi bị thợ săn theo dõi nguy cơ cảm, vì thế nàng không tự giác cũng thẳng thắn xuống lưng, không chút nào yếu thế nhìn trở về. Hai người đối diện sau một lúc lâu, người nọ cười ha ha lên, tiên phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền chỉ này phân gan dạ sáng suốt cũng đã là thiên hạ ít có. Một ngải đồng dạng hồi lấy cười, vị đại nhân này quá khen, làm chủ nhân tự nhiên phải có chủ nhân khí thế như thế nào bởi vì khách nhân vô lễ mà kinh hoàng thanh y hệ nhân nghe ra nàng chào phúng bất mãn tựa hồ có chút không khỏe hơi hơi ngẩn người sau đó cười đến giường như càng vì vui mừng vừa rồi bởi vì một ít hiểu lầm mượn phu nhân nơi sân tỷ thí hai hạ có thất lễ châu mong rằng phu nhân bao dung tới khi đường xa lúc này trong miệng khắc hô chẳng biết có được không thảo chén nước trà uống có biết lễ nghi khách nhân Tự nhiên có nhiệt tình hiếu khách chủ ra, đừng nói nước trà, thiên hạ tốt nhất rượu ngon, ta nơi này cũng không thiếu, đại nhân thỉnh đi một ngải đạm đạm cười, đứng lên, mang theo mấy người vào phòng khách. Tiểu An mấy người sớm đã đốt sáng lên trên vách tường mấy cái đèn lồng, lại ở góc tường một chỗ vận động vài cái, đại sảnh chính phía trên tám cánh pha lê đèn hoa sen liền từ từ rũ xuống dưới, tích phúc lập tức tiến lên đem mỗi cái cánh hoa bớt đèn đều điểm lên. Sau đó ý bảo Tiểu An lại đem đèn kéo lên đi. Một ngải mang theo thanh ý ghi nhân tiến vào khi, vừa vặn nhìn đến kia đèn hoa sen từ từ thăng lên đi, toàn bộ đại sảnh lượng như ban ngày giống nhau. Thanh ý ghi nhân trong mắt hiện lên một mặt ngạc nhiên, hơi hơi ngửa đầu nhìn kỹ hai mắt đỉnh đầu kia đèn hoa sen. Sau đó mới ngồi xuống khách vị trên sofa, cảm thụ được ít hạ mềm mại kỳ quái ghế dựa, lại khắp nơi nhìn nhìn kia gạch xanh xây thành lò sưởi trong tường. Một chân pha lê đỉnh đến bàn trà, không có nửa điểm khắc hoa hoa văn trần nhà kệ sách. To, hắn trong mắt ngạc nhiên chi sắc càng đậm. Mà hắn phía sau an bá hầu cùng hai cái tùy tùng lại cả kinh trận tròn đôi mắt, ngay cả tiếu Hằng cũng liên tục khắp nơi đánh giá. Hôm nay phòng kiến hảo là lúc, hắn đã về tới hoa đô, tân ba cấp thành nhi tin từng đề cập, hắn cũng nghe nói qua, nhưng hắn cho rằng bất quá là một tòa lớn hơn một chút tinh xảo một ít nhà gỗ thôi, không nghĩ tới. Này Phong ở chi tinh Mỹ, kỳ lạ, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung, hắn vẫn là xem nhẹ vị này nghĩa mội thần kỳ. Khiếp sợ đồng thời, nhớ tới đêm nay bọn họ đoàn người ý đồ đến, hắn trong lòng lại trầm trọng vài phần. Tiểu An bưng chỉ đại khay, nửa quy ở trên thảm, cấp một ngải cùng thanh y đi nhân cắt rót một ly trà, sau đó có chút khó xử nhìn thoáng qua tiếu hàng phụ tử, nhà mình cứu lao ra nàng là nhận được chính là hôm nay như thế nào đứng ở kia thanh y lìa nhân phía sau đến tột cùng muốn hay không cho hắn cũng đảo ly trà đâu một ngày những mày ngẩng đầu nhìn tiếu hằng cười nói đại ca đến muội từ nơi này tới như thế nào còn như vậy khách khí ngồi xuống uống ly trà đi tiếu hằng vừa muốn cự tuyệt kia thanh y lìa nhân lại nói nói an bá hầu cùng cấp sự trung một đường vất vả cũng lại đây ngồi đi an bá hầu cấp sự trung người này cư nhiên thẳng hô chức quan Lại xem tiếu hàng phụ tử trên mặt hơi có sợ hãi ngồi ghế hàng bét, thân mình lại cũng chưa dám chứng thực. Một ngải trong lòng đột nhiên có chút bất an, chẳng lẽ người này sẽ là... Một ngải miễn cưỡng áp xuống trong lòng tạp nghiệm, âm thầm an ủi chính mình nhiều lự. Hơi hơi mỉm cười buông trong tay chén trà, phất tay từ trong không gian hái được mấy thứ trái cây ra tới. Cười nói, lúc này đêm dài, cũng không có gì ăn ngon thực đại khách, vị đại nhân này nếu không chê, liền ăn chút trái cây đi. Khi hai cái tùy tùng thấy đột nhiên xuất hiện ở trên bàn trà nói qua, cả kinh nháy mắt nín thở ngầm đầu, vừa rồi bên ngoài bóng đêm che đậy, có lo lắng chủ tử an nguy, cho nên bọn họ chưa từng chú ý, lúc này chính mắt nhìn thấy, lại liên tưởng đến hôm nay hoa đô những cái đó nghe đồn, trên mặt lập tức thay kính sợ chi sắc. Thanh y ghi nhân lại không hề sợ hai dôi tay cầm quả táo ở trong tay, mỉm cười nói, tiên phu nhân quả như đồn đãi giống nhau thần kỳ, như vậy chống rông lấy vợt thật là làm chấm mở rộng tầm mắt chỉ là không biết kia tiên đảo nơi nơi nào nếu như có thể nhiều phái người đi tập học một vài ta bách hoa cường thịnh chẳng phải là chỉ ở sớm chiều chấm cái này từ tựa hồ chỉ có vua của một nước có thể dùng đây là ở hướng nàng lượng mình thân phận tuy rằng biết nàng hôm nay như vậy trừng dương nhất định sẽ đưa tới người có tâm nhưng là nàng lại cũng không nghĩ tới cái thứ nhất tới cửa cư nhiên là vua của một nước một ngài đứng dậy hơi do dự một chút cũng không có quỳ xuống đất dập đầu chỉ không người hành lễ sau đó một lần nữa ngồi xong nói bệ hạ đêm khuya cải trang tiến đến nghĩ đến là không nghĩ lộ ra ngoài thân phận khiến cho không cần thiết phiền toái thiếp thân liền không cho bệ hạ hành đại lễ thượng quan ngự phong thấy nàng như thế lại không có nửa điểm tức giận trong lòng ngược lại thực giác mới lạ hắn cả đời bên trong chứng kiến nữ tử hoặc là cao quý hoặc là đoan trang hoặc là dịu dàng hoặc là ngây thơ Tính cách khác nhau, nhưng là như thế cơ chí, như thế có đảm lược, đối mặt vua của một nước còn không muốn túi đầu nữ tử lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Liên dương như vẫn luôn lớn lên ở đỉnh núi nhìn xuống cao mục, đột nhiên phát hiện bên cạnh người nhiều một cái đồng dạng cao lớn đồng bạn giống nhau, có chút vui mừng, có chút bội phục, có chút cảnh giác, tóm lại tư vị có chút phức tạp. Tiếu hằng lại không biết quốc chủ như vậy tâm tư, vừa rồi một ngải không co quỳ xuống đất dập đầu. Cả kinh hắn trên đầu mồ hôi lạnh đều ra tới, sợ quốc chủ một tiếng làm càn, liền đem nàng cả nhà kéo đi chém, ở trong lòng hắn cho dù nghĩa mội tiên thuật lại thần kỳ, cũng là không thể cùng hoàng quyền chống lại. Hoàng sợ chi gian, hắn cũng bất chấp thất lễ, nỗ lực xả cái tươi cười, xen vào nói nói, ngụy tử, mấy cái hải tử đều ngủ rồi sao. Nhà ta kia tiểu tử không coi nháo đến ngươi phiền chắn đi. Hắn trong mắt nhìn ra lo lắng cùng lo âu là một ngải nhịn không được trong lòng ấm áp cũng không nghĩ nhiều cười nói đại ca yên tâm là hai tử liền không có không bướng bỉnh hắn mấy năm cùng tần ba không gặp hiện giờ rốt cuộc tiến đến một chỗ tự nhiên muốn vui mừng chơi đùa mấy ngày chương ba trăm bốn mươi bảy hạ liệt hạ hầu liệt chương ba trăm bốn mươi bảy hạ liệt hạ hầu liệt thượng quan ngự phong trong tay chén trà nhẹ nhàng run lên dương mắt nhìn về phía tiếu hằng tiếu hằng trong lòng hơi hơi rùng mình lập tức nói Ngày thường hắn ở trong phủ cũng thấy âm ý, đã nhiều ngày tới ngươi nơi này, ta và ngươi tẩu tử ngược lại cảm thấy vắng vẻ. Một ngải phân phó Tiểu An, lên lầu nhìn xem bọn nhỏ ngủ hạ sao, nếu không ngủ hạ, liền cứ gọi bọn họ xuống dưới một chuyến. Tiểu An theo tiếng lên lầu, lại phát hiện nhà mình các thiếu gia Tiểu Thư đã sớm chờ ở thang lầu bên. Lầu 2 phòng 4 dĩ phân tam đại gian, tới gần phía tây nam chính là một ngải phòng ngủ. Dựa gần trung gian ánh sáng mặt trời chính là hạnh nhi khuê phòng, mà hướng đông nam phòng lớn còn lại là đại vũ cùng tân ba. Này hai ngày thành nhi cùng đào nhi đi theo ở lại đây, không mừng trụ phòng cho khách, liền giống như nguyên lai like giống nhau, vẫn là tệ tới rồi đại vũ cùng tân ba trong phòng cùng ở hảo lại trong phòng có hai phiến cửa sổ, rất là sáng ngời rộng mở, bỏ thêm hai chương giường gỗ cũng không cảm thấy chen chúc. Bốn người tuy rằng tuổi bất đồng, nhưng là cảm tình cực hảo. Vừa mới nhìn như vậy thần kỳ phim hoạt hình, đều có chút hưng phấn ngủ không được, chính mở ra cửa sổ tính toán thượng phòng đỉnh thưởng năm trăng, liền nghe dưới lầu truyền đến đánh nhau tiếng động, đào nhi cùng thành nhi hơi có chút kinh hoàng chính là đại vũ, tân ba trải qua bọn cướp cùng thiên nhất phái hai lần tranh đấu, sống chết trước mắt cũng là thường qua mạng người, cho nên nửa điểm không có sợ hãi, ngược lại ghé vào phía, trước cửa sổ nhìn lên, tân ba vừa thấy động thủ chính là hạ liệt sư phó, còn la hét muốn đi xuống hỗ trợ đại vũ thận trọng thấy khổng hỉ đám người vây quanh ở phòng ở bốn phía không có tiến lên ý tứ liền biết mụ mụ có an bài vì thế cản lại đệ đệ lại đi cách vách gõ cửa tiếp hạnh nhi lại đây Thanh nhi tê đến phía trước cửa sổ nhận ra kia mấy người có nhà mình tổ phụ cùng phụ thân vì thế mấy cái hải tử càng là yên tâm quả nhiên mụ mụ xuống lầu không trong chốc lát những người đó liền tiến phòng khách phụ trà bọn họ nhất thời tò mò Liền ai ai tế tế tránh ở thang lầu biên nghe lén Lúc này nghe thấy mụ mụ gọi bọn họ đi xuống Vội vàng sửa sang lại hảo quần áo Sau đó ấn trường ấu lục tục đi xuống lầu Khi trước cấp an bá hầu cùng tiếu hàng thấy lễ Sau đó liền quy củ lui về hai bước Chờ đợi mụ mụ cho bọn hắn giới thiệu kia vẻ mặt uy nghiêm người xa lạ Thượng quan ngự phong từ mấy cái hải tử đi xuống lầu tới Đôi mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá tân ba Trong lòng chua xót không kể những cái đó cùng nguyễn nhi mới quen yêu nhau sinh con tiểu nhi vòng đầu gối nhật tử dường như liền ở trước mắt giống nhau ai nói đế vương vô tình đế vương chi tình dễ dàng khó động động tác căn sinh huyền nhi cùng hài tử chính là hắn thượng quan ngự phòng bách hoa đế vương tình chính là hắn bày mưu lập kế một lòng cho rằng giang sơn đều ở khống chế tận sức với dân sinh đến nỗi cùng lại trị lại không nghĩ rằng trong một đêm ái phi ấu tử vừa chết một thất mà hết thể dấu vết để lại lại cho thấy kia hung thủ liền xuất từ hắn hậu cung, nguyên lai là hắn sùng ái giết hắn ái phi, là hắn yêu thích mất đi hắn ấu tử, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Hành đến thiên thần phù hộ, hắn ấu tử phúc trạch thâm hậu, đại nạn không chết. Chính là hắn lại ngại với các loại ràng buộc, ngại với hắn giang sơn, không thể tiếp hắn hồi cung, không thể vì uyển nhi báo thủ. Nhiều ít cái ngày đêm trong ngậu uyển nhi ở ai khóc, chính là hắn lại chỉ có thể không lời gì để nói hiện giờ lúc trước bi bô tập nói tiểu béo đôn đã trưởng thành phiên phiên thiếu niên lang kia mặt mày kia miệng mũi kia linh động thần sắc đều cùng trong trí nhớ huyền nhi trùng hợp không cần lại nghiệm kia mặc lan bội hắn tất cả xác định đây là hắn cùng nguyễn nhi hài tử bách hoa quốc ngũ hoàng tử thượng quân hồng tân ba bị này người xa lạ hết sức nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút tức giận lặng lẽ dịch tới rồi mụ mụ phía sau Sau đó trong lòng liền giác có tự tin, trộm trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, không nghĩ tới người nọ trong mắt lại lập tức chứa đầy ý cười. Một ngải trong lòng bất an càng trọng, cũng bất chấp thất lễ, một phen đem sở hữu hải tử đều kéo đến bên người, sau đó trầm giọng hỏi, thiếp thân ở góa chi thân, hành sự nhiều có bất tiện, không biết bệ hạ đêm khuya tới chơi, có gì quý làm, còn thỉnh nói rõ. Thượng quan ngự phong thu hồi ánh mắt, cười nói, nếu tiên phu nhân không mừng dài dòng. Chấm cũng không khách sáo. Tối nay, chấm sở dĩ cải trang ra cùng, là vì chấm ngũ hoàng tử mà đến, cũng chính là người đặt tên vì tân ba hải tử. Thân ba, ngũ hoàng tử. Thượng quan ngự phong nói mấy câu chấn đến trong đại sảnh mọi người sau một lúc lâu không co ra tiếng, mấy cái hải tử trận mắt há hốc mồm đại vũ cùng hạnh nhi còn hảo, hoa vương thành mà chỗ biên cương, trời cao hoàng đế xa, tuy rằng biết hoàng quyền cường đại, nhưng là rốt cuộc không có trực quan cảm thụ. Nhưng là thành nhi cùng đào nhi tắc bất đồng, bọn họ ở hoa đô sinh hoạt mấy năm, thân thiết biết hoàng tử cao quý, năm trước tứ hoàng tử tuyển cái thư đồng, đều là từ nhất phẩm quan to cùng các thế gia con vợ cả tuyển chọn, bọn họ như vậy ra thế cư nhiên đều không có tư cách tham gia. Mà hiện tại đột nhiên phát hiện, vừa rồi còn theo chân bọn họ chơi đùa, thậm chí cướp đoạt cánh gà bạn chơi cùng chính là hoàng tử, cái này làm cho bọn họ như thế nào không khiếp sợ. Trong phòng còn lại nha hoàng gã sai vật nhóm, đã sớm quỳ lấy đất, liền nghe thấy kia người xa lạ tự xưng chấm cũng chưa công phu phản ứng, trong đầu chỉ còn lại có một sự kiện, ta thiên thần A, bọn họ hầu hạ nhiều năm tiểu thiếu ra như thế nào liền thành hoàng tử. Một ngày cũng thấy bên thai tiếng sấm ủ ủ, chấn đến nàng có chút đầu váng mắt hoa, nguyên bản hạ liệt tìm được trong phụ khi, nàng liền suy đoán quá tân ba thân thế tất nhiên không đơn giản, nhưng là, bị hạ liệt dị quốc người thân phận ảnh hưởng. Nàng vẫn luôn cho rằng tân ba cũng là dị quốc người, cùng bách hoa không có quan hệ, chính là, hiện giờ trợt vừa nghe nói tân ba chẳng những là bách hoa người, hơn nữa vẫn là hoàng tử, nhân gia cha lúc này lại thượng môn, mục đích không cần nói cũ. Biết, này muốn nàng như thế nào có thể tiếp thu. Một ngải trong mắt hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm dựa và ở lò sưởi trong tường trước uống rượu hạ liệt, một viên đá ném qua đi, vò rượu theo tiếng mà phá. Nửa đàn rượu nho lập tức xái tới rồi hàng vỉa hè thượng, trong phòng tràn ngập nồng đậm rượu hương. "Hạ Liệt, ngươi nhưng có chuyện muốn nói?" Hạ Liệt buông xuống mặt mày, duỗi tay ném đi tay háo thượng rượu tích, lại ngẩng đầu khi, xanh biếc đôi mắt không còn có ý cười, một cổ chút nào không kém gì thượng quan ngự phong uy nghiêm, khí thế tức khắc từ hắn trên người phát tán mở ra. Hắn liền như vậy giống như đế vương tuần tra chính mình lãnh địa, thong thả ung dung đi đến một ngải đối diện sofa trước ngồi xuống. Bổn Vương Hạ Hầu Liệt, Hắc Thủy Quốc Phụ Chính Thủy Vương Phần 291 Hảo, Hảo một cái Hạ Hầu Liệt, Hảo một cái Hắc Thủy Quốc Phụ Chính Vương Một ngải nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cười, tia tươi cười tươi đẹp như hoa, lại lanh đến tận xương Ngươi hiện giờ cho thấy thân phận, là muốn nói cho ta, ngươi lúc trước biết rõ tân ba thân thế Lại vì hẳn giống, không thể không lừa gạt cùng ta, đúng không? Lúc trước từ Hắc Thủy lại đây khi một đường cha xét tìm được ngươi trong phủ, nguyên bản chỉ là muốn mang đi tân ba, nuôi nấng nguyện nhi duy nhất huyết mạch trưởng thành, chính là ngươi lại là kia tân lương người trồng trọt, vì hắc thủy ba thánh nhiều đến mấy thứ chắc bụng chi vợ, không nói được bổn vương muốn thất tín với ngươi. hạ liệt cũng trở về một ngải một cái vân đạm phong khinh tươi cười, dường như kia thất tín hai chữ ở hắn mà nói, không có nửa điểm ấy nấy chi ý. một ngải gắt gao khắp trong tay khăn, sau một lúc lâu mới chậm rãi bung ra. Ta đây hiện tại hay không muốn cảm tạ người, chưa từng dùng chính mình cháu ngoại trai tánh mạng uy hiếp ta giao ra càng nhiều loại tử. Hạ liệt rũ đôi mắt, khoe miệng ta mị ý cười tái hiện, không cần, tiên phu nhân khách khí, hắn dù sao cũng là ta mội mội huyết mạch. Phu chính vương, thật là một vị đại nhân đại nghĩa người. Một ngài cắn răng châm chọc nói, tạ phu nhân khích lệ. Đáng tiếc, hạ hầu liệt dường như hoàn toàn nghe không ra, như cũ cười tiếp xuống dưới. Một ngải trong lòng chán nản, trên mặt lại không chịu yếu thế, nhàn nhạt, nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, hôm nay sự tình bại lộ, phụ chính vương hay không tranh công thành lùi thân. hắc thủy bá tánh hiện giờ nhật tử, khẳng định cùng vương ra lúc trước rời đi khi khác nhau rất lớn, vương ra hẳn là trở về tận mắt nhìn thấy xem đi. Hạ hầu liệt ngưỡng mày, chẳng lẽ tiên phu nhân không nghĩ lưu lại ta này thất tín người? Một ngải lắc đầu, không nghĩ, thiếp thân tuy là nữ tử. Cập không thượng vương gia đại nhân đại nghĩa, lại cũng có chút thiện danh, rốt cuộc ngươi hộ chúng ta trong phủ ba năm, giáo thụ bọn nhỏ võ nghệ cũng coi như tận tâm, đối tân ba cũng là thiệt tình yêu thương, thiếp thân sao chịu quyền cước tương thêm. Bất quá, dung thiếp thân nhắc nhở vương gia, tự mình không lưu, không thấy được tất cả mọi người không nghĩ lưu, vương gia đường về chỉ sợ có chút nhấp nô khúc chết. Hạ hầu liệt nhìn lướt qua an tĩnh xem diễn thượng quan ngự phong cùng hắn bên cạnh người mấy người cười nói tạ phu nhân nhắc nhở bất quá bổn vương gia cũng không phải kia ăn không hết khổ người nói xong đứng lên thật sâu nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt ngốc lăng tân ba không người đối với một ngải hành lễ này thi lễ là thế huyển nhi tạ phu nhân chăm sóc cấu tử tri ân không cần chỉ cần hắn còn gọi ta một tiếng mụ mụ hắn chính là ta một tiên phủ nhị thiếu gia ta tự nhiên lấy thân tử tri tình tương đãi hạ hầu liệt bỗng nhiên cười Lại nhìn về phía thượng quan ngự phong, huyền nhi là chết như thế nào, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, bổn vương không nghĩ hỏi ngươi hay không vì nàng báo thù, chỉ là nàng huyết mạch không thể lại chịu nửa điểm bị khuất, nếu không bổn vương không ngại tiếp hắn hồi hát thủy. Thượng quan ngự phong trong mắt có ẩn nhẫn tức giận, đế vương chi tâm đều là như thế, chẳng sợ chính mình em thầm hối hận một vài thứ, lại cũng tuyệt không cho phép người khác nói lên một cái sai tự. Chấm hoàng nhi đều có chấm che chở. Liền không nhọc phụ chính vương lo lắng, bách hoa cùng hắc thủy chi gian đường xá xa xôi, phụ chính vương lên đường bình an. Đây là tự nhiên. Hạ hầu liệt hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa nhìn chung quanh đại sảnh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Kia hai cái áo xám thủy tùng thân hình giật giật, nhìn về phía bọn họ chủ tử, lại lập tức cúi đầu an tĩnh lại. Một ngải tệ thượng quan ngữ phong liếc mắt một cái, trong lòng cảnh giác chi ý càng sâu. Quay đầu nhìn về phía rõ ràng có chút phát ngốc tiểu nhi tử, đem hắn kéo đến bên cạnh, nắm chặt hắn có chút mướp mồ hôi tay nhỏ, nói, tân ba không sợ, có mụ mụ ở đâu. Tân ba sắc mặt lúc này mới hảo chút, ngồi xổm xuống thân mình, gắt gao ôm lấy mẹ cánh tay, lại là không chịu mở miệng nói chuyện. Thượng quan ngự phong mày hơi không thể thấy giật giật, ôn hòa cười nói, hiện tại, tiên phu nhân còn có cái gì hoài nghi chỗ sao. Bậy hạ trăm công ngàn việc đoạn sẽ không đêm khuya tới đây chỉ vì một câu vui lùa cho nên tân ba thân thế thiếp thân nửa điểm nhi đều không nghi ngờ bất quá thiếp thân chỉ là tò mò bệ hạ lại như thế nào biết ngũ hoàng tử ở thiếp thân chỗ nuôi nấng phải biết rằng kia mặc lan bội ngày thường cũng không có mang ở ngũ hoàng tử trên người thượng quan ngự phong ngó an bá hầu liếc mắt một cái không nói gì nhưng là một ngải lại giống như thể hồ quán đỉnh nháy mắt minh bạch lại đây trách không được bí một từng nói Bọn họ cũng không phải vì nàng mà đến trách không được người nọ bị chính mình chất vấn khi, ánh mắt như vậy hủy khuất lại không có biện bạch trách không được mấy năm nay hoa đô vận tới vật phẩm càng ngày càng quý giá trách không được người nọ muốn chấp hành như vậy hẳn phải chết nhiệm vụ mới có thể trọng hoạch tự do. Nguyên lai tất cả mọi người biết, lại chỉ giấu giếm nàng một người thật sự là buồn cười, thật đáng buồn, đáng giận Chương 348 Quyên Phủ Lợi dụ Chương 348 Quyên Phủ Lợi dụ, Tiếu Hằng nhìn nàng sắc mặt càng ngày càng bạch, trong mắt ấy nay càng sâu, muốn mở miệng biện giải, lại cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng từ từ thở dài, ở trong lòng quanh quẩn, có một số việc có một số người, chẳng sợ hắn không phải cố ý vì này, nhưng là thương tổn một lần, cũng chỉ có thể nhìn kia miệng vết thương, kia ngăn cách, càng lúc càng lớn, lại khó có thể khôi phục lúc trước bộ dáng. Thật lâu sau, một ngải cười khẽ ra tiếng, dụ mắt thưởng thức tiểu nhi từ ngón tay Hỏi, vậy hạ là tính toán đem tân ba tiếp hồi cùng đi thôi. Đương nhiên, thượng quan ngự phong gật đầu, hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Một ngày hơi hơi tần mi, dường như rất là do dự giống nhau, thủ hạ lại không giấu vết khắp tân ba một chút, mau sắc chớp chớp mắt. Tân ba chừng mắt nhìn một đôi mắt to ngẩn người, sau đó lập tức sửa ôm mẹ eo bắt đầu khản cả giọng khóc kêu lên, không cần, mụ mụ không cần ném xuống tân ba, tân ba không cần đi cái gì trong cung. Tân ba muốn đi theo mụ mụ, nước mắt đại viên đại viên từ hắn trong ánh mắt tích ra tới, tay nhỏ đều nắm chặt ra gân xanh, trên mặt như vậy sợ hãi thần sắc, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được muốn đau lòng, rốt cuộc là cái gì làm đứa nhỏ này sợ hãi đến tận đây. Một ngải nôn nóng đem tiểu nhi tử ôm vào trong ngực nhẹ hống, đáng tiếc hắn thân mình lại gắt gao cuộn thành một đoàn, run đến giống như gió thu lá khô, hoàn toàn nghe không vào giống nhau. Một ngải nước mắt cũng bắt đầu tí tách chạy xuống dưới, thậm chí đều bất chấp lấy khăn lao đi, chỉ là dùng sức ôm tiểu nhi tử. Ôn Nhu hông nói, tân ba không sợ, không sợ, tân ba như thế nào không tin mụ mụ, mụ mụ ở đâu, mụ mụ sẽ không ném xuống tân ba, tân ba không sợ. Đại vũ cùng hạnh nhi không biết mụ mụ cùng đệ đệ ở phối hợp diễn kịch, sớm vòng qua sofa chạy đến phía trước, lại không biết như thế nào khuyên giải an ủi, chỉ phải cùng nhau từ phía sau ôm tân ba. Hạnh Nhi cùng Tân Ba cả ngày ở mỹ, nhưng là cảm tình lại cực hảo, lúc này thấy nhị ca như vậy hoảng sợ, sớm khóc thành lệ nhân, nhị ca không khóc, hạnh Nhi không cho người đi. Đại vũ cực đau lòng vuốt đệ đệ tóc, Tân Ba không khóc, ca ca cũng ở đâu, ta nơi nào cũng không đi, ta liền cùng mụ mụ ở bên nhau. Thượng quan Ngự phong thấy Tiểu Nhi khóc đến như thế đáng thương, phản kháng như thế kịch liệt, có chút ngoài dự đoán, đứng lên tựa hồ muốn tiến lên khuyên dỗ nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống tay. Một ngải mẫu tử mấy người hống hảo sau một lúc lâu, tân ba mới dần dần an tính lại, nhưng vẫn là bởi vì khóc thút thít quá lâu quan hệ, không ngừng đánh khí cách. Một ngải tử trong không gian lấy nửa chén nước, nửa phiến thuốc ngủ, hệ với nhau, sau đó đem tiểu nhi tử ôm vào trong ngực, từ ngụm uy hăn uống lên đi xuống, bất quá chén trà nhỏ công phu, trong lòng ngực liền truyền đến thuận lợi tiếng hít thở. Đại vũ lập tức tiến lên đem đệ đệ ôm lên Một ngải một bên xoa chết lặng cánh tay, một bên nói, đem hắn ôm đến ta phòng đi, các ngươi trước thủ trong chốc lát, mụ mụ lập tức liền đi lên. Đại vũ gật đầu, mang theo hành nhi, ôm tân ba liền lên lầu, thành nhi cùng đảo nhi liếp nhau, xa xa cấp thượng quan ngự phong hành lễ cũng theo sau theo đi lên. Một ngải uống ngủ nước trà, dường như nghĩ tới cái gì, duỗi tay cầm khăn mặt nổi lên nước mắt, nói, vậy hạ. Ta tuy rằng không biết đương nhiên vì sao tần ba sẽ lưu lạc bên ngoài, nhưng là nghĩ đến nhất định rất là mạo hiểm, thậm chí thực huyết tinh, bởi vì đứa nhỏ này sát thực nói, không phải thiếp thân nhặt được, là thần trên núi hai chỉ bạch hổ ngậm đến chúng ta ngoại. Lúc ấy trên người hắn màu trắng gấm vóc quần áo đều đã biến thành màu đen, quả thực bị vết máu xuống nước. Lúc ban đầu mấy tháng, đứa nhỏ này căn bản không nói lời nào, trừ bỏ ta ở ngoài cũng không thích làm bất luận kẻ nào tiếp cận. Mỗi cái buổi tối đều phải cuộn ở ta trong lòng ngực mới có thể đi vào giấc ngủ, ban ngày chẳng sợ hạ điền đều phải đem hắn bối ở trên lưng, một tấc cũng không rời. Sau lại thời gian lâu rồi, lại có mặt khác hai đứa nhỏ làm bạn, hắn mới chậm rãi bắt đầu nói chuyện, trở nên hiện giờ như vậy hoạt bát bộ dáng. Bất quá, năm đó kia hoảng sợ bệnh căn nhi vẫn là rơi xuống. Đứa nhỏ này không thể một người ngốc tại trong bóng tối, đặc biệt là không thể rời đi quen thuộc hoàn cảnh. Nếu không liền sẽ giống hôm nay giống nhau sợ hãi phát cuồng. Đây cũng là ta ra cửa du ngoạn, còn muốn như thế cố sức mang theo căn nhà này nguyên nhân. Hiện giờ bệ hạ mở miệng nói muốn cho hắn đi một cái đối với hắn tới nói, hoàn toàn xa lạ địa phương, gợi lên hắn đáy lỏng chỗ sâu trong thật lớn sợ hãi, mới có thể như vậy phát cuồng. Thượng quan ngự phong rũ đôi mắt, méo chén trà ngón tay bắt đầu trắng bệnh, sau một lúc lâu trầm giọng nói, năm đó việc, là chấm sơ sót mới làm cho bọn họ mẫu tử bị đại nạn. Bất quá hắn là chấm hoàng tử, tổng phải về đến trong cung đi. Thời gian lâu rồi, hắn thói quen thì tốt rồi. Một ngải trong lòng có chút không mừng, vừa rồi Tân Ba phản kháng như thế kịch liệt, hắn cư nhiên vẫn là kiên trì muốn mang về hắn hồi cung, nhịn không được liền nhíu mày, nửa khí cũng ngạnh lên. Bệ hạ, thứ ta nói thẳng, từ bệ hạ biết Tân Ba còn sống, hơn nữa dưỡng ở ta trong phủ, cự nay đã hơn bốn năm bệ hạ nhưng vẫn không có đem hắn tiếp trở về ý tứ nghĩ đến cũng là có chút cố kỵ đi tỉ như những cái đó mưu hại bọn họ mẫu tử người kia hiện tại bệ hạ muốn tiếp hồi tân ba là bởi vì những người đó đều đã bị diệt trừ sao là có thể bảo đảm hắn ở trong cung liền sẽ không chịu một chút thương tổn sao thượng quan ngự phong bị trọc tâm loa hơi hơi có chút tức giận chấm hoàng nhi chấm tự nhiên sẽ che chở tiên phu nhân không phải là không bỏ được thả hắn đi đi một ngày hơi hơi mỉm cười đương nhiên đương nhiên luyến tiếc đây là ngậm đắng nuốt cây chăm sóc một nghìn bốn trăm nhiều ngày đêm hài tử ta luyến tiếc hắn chịu khổ chịu uy khuất luyến tiếc hắn đi một cái thế gian nhất âm u nhất dơ bẩn địa phương có cái gì không đúng làm càn làm khó ngươi muốn kháng chỉ không tôn ngươi đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn liền có thể cùng chấm nói điều kiện thượng quan ngự phong rốt cuộc thẹn quá thanh giận tiếu hằng vội vàng không màng phụ thân liên lụy quỳ xuống dập đầu cầu tình nói Bệ hạ bất giận, tiên phu nhân quê nhà ở hải ngoại, không hiểu bách hoa quy củ lễ pháp, mong rằng bệ hạ bao dung. Một ngày lạnh lùng cười, kháng chỉ không tôn. Thật lớn mũ, đều nói bệ hạ là bách hoa sử thượng nhất tài đức sáng suốt quân chủ, ta dưỡng dục tân ba hơn 4 năm, ta không tin bệ hạ không có một chút ban thưởng, ngược lại muốn giáng tội với ta. Nếu bệ hạ không sợ người trong thiên hạ suy đoán, bệ hạ là ham ta kêu mấy nhà cửa hàng, liền cứ việc giáng tội là được. Ngươi thượng quan ngữ phong tức sùi bọt mép, thân là Bách Hoa đế Vương, một quốc gia chi chủ, hắn một câu có thể quyết định một cái gia tộc mấy trăm khẩu sinh tử. Người nào thấy hắn không phải không lưng vốn gối, quỳ dạp xuống đất dọc đầu, không từng tưởng hôm nay cư nhiên bị một nữ tử như thế chân ép. Một ngải cũng không để ý tới hắn xanh mét sắc mặt, nguyên bản hạ hầu liệt bối tin, nàng tuy nhẹ nhàng buông tha, đơn giản là không nghĩ lại thụ một cái cương địch, kỳ thật trong lòng thật sự tồn buồn bực. Lần đầu tiên cùng tiểu nhi tử diễn tập yếu thế, này quốc chủ còn không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng cũng phiên chán, đơn giản cường thế một ít, ta tin tưởng bệ hạ là thiệt tình yêu thương ngũ hoàng tử, muốn tiếp hắn hồi cung đi tiếp thu chính thống giáo dục, tương lai ở bệ hạ trước người. tân hiếu, này đó đều là không gì đáng trách. Nhưng là, bệ hạ suy xét quá không có, tân ba đã 5 tuổi lưu lạc, hiện giờ đã ở ta bên người sinh sống 5 năm, ta trời sinh tính mềm lòng nhân tử. Tân ba nghe thấy mục nhiễm, tâm địa tự nhiên quá mức thuần lương, trong cung thị phi nhiều, người có tâm cũng quá nhiều. Nếu như tân ba tiến cung đi, bậy hạ trăm công ngàn việc, không có khả năng ngày ngày đem hắn mang theo trên người, vạn nhất tân ba tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, nhưng không có lao hổ lại đem hắn ngậm đến chúng ta trước cầu cứu. Tựa như một con bị thuần dưỡng đến tính tình ôn hòa giã thú, quay về núi rừng lúc sau, cá lớn nuốt cá bé dưới, chờ đợi hắn tất nhiên là thê thảm kết cục bệ hạ đừng nói hậu cung không có như vậy đáng sợ nếu không đáng sợ tân ba mẹ đẻ là như thế nào qua đời phần hai trăm chín mươi hai thượng quan ngự phong không biết là bị một ngài thuyết phục vẫn là nhớ tới cái gì chuyện cũ trên mặt sắc mặt giận dữ tiệm khởi nhưng là lại vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu chấm không thể không thừa nhận tiên phu nhân tài hùng biện cực hảo hơn nữa trong cung cũng xác thật không bình tĩnh bất quá phu nhân hôm nay thi triển tiên thuật sửa sơn đổi cảnh Quá không thượng mấy ngày liền sẽ thiên hạ đều biết, mà năm hoàng nhi thân phận cũng tất nhiên sẽ lộ ra ngoài. Đến lúc đó, phu nhân chỉ sợ cũng hộ không được hắn. Một ngày hơi hơi buồn bực, nếu sớm có người báo cho nàng tân ba thân thế, nàng cũng sẽ không như thế cao điệu, chính là việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực đền ủ, Nàng nhưng không tin, lấy nàng hiện giờ thực lực còn bảo không được một cái hải tử an ủi. Dương mắt thấy cáo giả An Bá Hầu buông xuống đầu, nhìn chằm chằm chén trà. Dường như mặt trên hoa văn có bao nhiêu tinh mỹ giống nhau, thiếu hàng tắc gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, hiện nhiên là sợ nàng làm tức giận quốc chủ, dước lấy họa sát thân. Thôi, một ngải âm thầm thở dài, rốt cuộc vẫn là muốn lui một bước, rốt cuộc còn có nhiều như vậy lo lắng nàng người, vạn nhất thật cùng hoàng gia ngạnh đỉnh đi xuống, chỉ sợ muốn liên lụy quá quảng. huống hồ hiện tại nàng nào vỗ ngực cam đoan nói có thể bảo tân ba không việc gì, nay quốc chủ cũng không thấy đến tin tưởng hắn làm một quốc gia tri chủ còn muốn chịu khắp nơi thế lực chế ước lúc này nàng một giới tuy nói người mang thần bí dị thuật chẳng lẽ còn có thể so sánh đế vương càng cường đại bậy hạ tân ba hiện giờ đã mười tuổi tuy nói thượng có chút hơi đồng chí chi tâm nhưng là đã có thể thế chính mình làm quyết định chúng ta tranh luận trong cung vẫn là nơi đây an toàn đều là vô dụng vẫn là cho hắn mấy ngày công phu muốn chính hắn suy nghĩ đi thượng quan ngự phong trào phúng cười Nam Hoàng Nhi vừa mới chính là thập phần không mừng hồi cung, chỉ sợ suy nghĩ mấy tháng, cuối cùng cũng là sẽ lưu tại phu nhân bên người, phu nhân hảo tính kế. Một ngải duỗi tay xoa xoa mày, bệ hạ lời nói có lý, không bằng, người ta đều thối lui một bước, như thế nào? Nga, Nguyễn Nghe kỹ càng. ta sẽ khuyên phục tân ba cùng bệ hạ hồi cung, nhưng là, lấy ba tháng trong khi, nếu ba tháng nội tân ba thói quen trong cung sinh hoạt, Hoặc là bệ hạ có thể bảo tân ba bình an không có việc gì, cũng hoặc là cuối cùng tân ba chủ động yêu cầu lưu tại trong cung, ta đây tuyệt đối sẽ không cản trở, hơn nữa sẽ lấy ra 10 dạng tân hạt giống, trợ bệ hạ cường quốc đại kế. Nhưng là, nếu này 3 tháng nội, tân ba trước sau không thích đứng trong cung sinh hoạt, hoặc là chịu ám toán nguy cấp thánh mạng, bệ hạ đều phải lập tức thả người. Kia 10 đủ loại tử, ta cũng sẽ làm theo dâng lên bệ hạ nghĩ như thế nào. Hạt giống cùng gạo giống nhau hạt giống sao. Trực giác hỏi lại, lại đem đế vương bản tâm không thể nghi ngờ, bất luận cái gì sự đều không có giang sơn xã tắc quan trọng, bao gồm tự mình huyết mạch. Thượng quan ngự phong trong mắt tinh quăng nổ bắn ra, nếu có thể lại nhiều vài loại cao sản lương thực, thậm chí là giống khoai tây như vậy loại chứa đựng chi vật, không ra ba năm, bách hoa quốc đại quân đủ để san bằng Nam An, Tây Cương, Đông Vực, mà hắn sẽ là bách hoa trong lịch sử vĩ đại nhất khai cương thánh quân. Chương 349 Minh ước Chương 349 Minh ước Một ngải trong lòng cười lạnh, sắc mặt cũng phai nhạt, bệ hạ lòng tham, kia gạo đã là thiên thần thêm vào ban thưởng, không có khả năng lại có. Mười dạng hạt giống đều là rau xanh cùng trái cây, bất quá bệ hạ cũng không nên bởi vì không phải lương thực, liền tâm tồn coi khinh. Bệ hạ nhưng nhớ rõ từng chính miệng ban danh thiên hạ đệ nhất dưa. Chúng ta trong phủ chỉ loại bốn mẫu đất, liền tiến trướng vạn lượng bạc trắng. Nếu các nơi hoàng trang, đêm này mười dạng tân rau xanh trái cây, lũng đoạn một năm, lại mở rộng đi ra ngoài, thấp nhất nhưng bảo vệ hạ tiến trướng trăm vạn lượng bạc. Trăm vạn lượng. Mười vạn quân đội một năm hướng bạc. Thượng quan ngự phong trong lòng hung hăng vừa động, binh quyền chính là hoàng quyền căn cơ, nếu không phải bởi vì có một nửa binh quyền nắm giữ ở các ngoại thích, thế ra trong tay, hắn cũng sẽ không chịu đựng kia giúp cáo già nhiều năm như vậy. Nhưng là... Mỗi năm thật sự có trăm vạn lượng bạc tiến trướng, tổ kiến một chi mười vạn người tân quân, trong tay hắn binh quyền liền sẽ viễn siêu hiện tại, đến lúc đó hắn lại thi hành tân chính, còn có ai dám nhảy ra nói cái không tự? Hảo, chấm đồng ý việc này. Hy vọng bệ hạ không phải hạ hầu liệt kia chờ thất tín bội nghĩa người, cũng hy vọng ta cùng với bệ hạ không có đối địch một ngày. Một ngải giơ lên bàn tay cùng thượng quan ngữ phong trụ một chút, minh ước thành lập. Thượng quan ngự phong mang theo an bá hầu phụ tử ra cửa phòng, hạ sơn, quay đầu lại đi vọng kia tòa phòng ở trong suốt cửa sổ chiếu ra ánh đèn, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, phổ thiên hạ cư nhiên sẽ có như vậy một nữ tử, cùng vua của một nước an tọa một chỗ, đầu tiên là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, không thành lúc sau, lại lập tức sửa lại trọc giận lợi dụ, thật sự là có can đảm, có mưu lược, hơn nữa những cái đó thần kỳ thủ đoạn. Nam Hoàng Nhi đi theo nàng có lẽ, Thanh Tiệu không được kinh thiên bá nghiệp, nhưng cũng có thể cả đời áo cơm mua yêu, tiêu dao tự tại. Một ngày lên lầu, mấy cái hài tử chính vây quanh ở mép giường, tân ba cái hơi mỏng lông dề thảm, nho nhỏ mày nhăn, dường như ở trong mộng cũng chưa từng an bình. Hạnh Nhi hai con mắt khóc đến giống con thỏ giống nhau, vừa thấy mụ mụ tiến vào liền nhào lên trước, mụ mụ, Hạnh Nhi không cho nhị ca đi. Hạnh Nhi về sau không bao giờ cùng nhị ca cãi nhau, mụ mụ đem nhị ca lưu lại đi. Một ngài ôm nàng ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn xem mấy cái đồng dạng mặt mang nôn nóng không tha hài tử, cười nói: yên Tâm, mụ mụ đã cùng Tân Ba cha ruột nói hảo, Tân Ba tạm thời phải về cung đi trụ ba tháng, sau đó liền sẽ trở về. Thật vậy chăng? Thành Nhi lập tức hỏi. Thật tốt quá, cô cô, kia trong cung ta cùng tổ phụ đi vào, quy củ lại trọng lại không thú vị. Gặp người liền phải quỳ, những cái đó thai giám cũng động bất động liền phải bạc, tân ba đi nhất định không đến nửa tháng liền nghĩ ra được. Như vậy liền càng tốt, ta cùng hắn cha ruột quyết định, muốn cho tân ba chính mình lựa chọn là ở trong cung làm hoàng tử, vẫn là trở về cùng chúng ta cùng đi chu du thiên hạ. Nếu trong cung thật giống thành nhi nói như vậy, các ngươi liền không cần lo lắng, tân ba nhất định sẽ sớm chạy về tới. Mấy cái hài tử nghe xong, trên mặt rốt cuộc thấy ý cười. Đại Vũ lại giúp Đệ Đệ đem thảm che lại cái, nói: "Mụ mụ, trong cung ăn mặc chi phí cùng trong nhà nhất định bất đồng, còn muốn chuẩn bị quan hệ, hay không phải cho Đệ Đệ chuẩn bị chút ứng dụng chi vật?" Một ngải vui mừng vỗ vỗ đại nhi tử ngu bàn tay, khen nói: "Mẹ Đại Vũ chính là đáng tin cậy, Tân Ba nhiều năm chưa ở trong cung, cũng không có nửa cái mâu tộc người giúp đỡ, liền tính bệ hạ yêu thương coi trọng, nhưng là cũng không thể ngày ngày canh giữ ở hắn bên người, cho nên Ở trong cung chỉ sợ nhật tử sẽ không hào quá, chúng ta nhiều cho hắn chuẩn bị vài thứ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngươi tiếu cứu cứu thường ở trong cung hành tẩu, này đó quy củ hiểu nhiều lắm, các ngươi ngày mai liền tùy Thành Nhi trở về thỉnh giáo một chút, thuận tiện cấp mợ mang chút điểm tâm thức ăn. Là, mụn mụn, mấy cái hài tử tự giác nhận được bảo hộ tân ba đại nhiệm vụ, đều có chút kích động, Thành Nhi đào Nhi nỗ lực nghĩ trước kia nghe được trong cung rất nhiều việc nhỏ hy vọng có thể giúp đỡ. Một ngài phất tay làm Tiểu An cùng Tích Phúc đi xuống nghỉ tạm, sau đó duỗi tay nổ xuống trên đầu Ngọc Trâm, thở áo ngoài, nằm ở giường lớn ngoại sườn. Một bên nhẹ nhàng vỗ ngủ đến có chút không an ổn Tiểu Nhi tử, một bên nhịn không được miên man suy nghĩ. Tuy rằng nàng ngày thường luôn là gắng đạt tới xử lý sự việc công bằng, nhưng là nhân tâm vốn dĩ đều là thiên, Đại Vũ là cái thực hiểu chuyện Hải Tử, Hạnh Nhi cũng ngoan ngoãn khả nhân nàng dùng ở bọn họ trên người tâm tự nhiên liền ít đi chút. Tân ba bắt đầu chính là đại bạch phu thê cứu trở về tới, huyết nhiễm quần áo, thân thế khăm liên, lại như vậy ủy lại nàng, cả ngày con hắn hạ điền, ôm hắn ăn cơm ngủ, từng câu không chê phiền lụy dạy hắn nói chuyện, hiện tại đi qua lâu như vậy, nàng vẫn còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nói chuyện khi tình cảnh, như vậy kinh hỉ, như vậy kích động. Có thể nói, ba cái trong bọn trẻ, nàng nhất thiên vị, Tương chiều nhất chính là tân ba. Không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên bóc ra tân ba thân thế, làm nàng có chút trở tay không kịp, vừa rồi như vậy cùng tân ba cha ruột tranh đấu gay gát, hiện tại nghĩ đến đều có chút đổ mồ hôi lạnh, kia chính là giận dữ liền phải huyết lưu khắp nơi đế vương. Nếu không phải cổ nhân mê tín một ít, nếu không phải nàng hôm nay lại thi triển cái gọi là thiên thuật, nàng nào có cùng vua của một nước cùng ngồi cùng ăn nói điều kiện tư cách, thật sự là có thể nói càng rỡ bất quá hảo lại quốc chủ đối tân ba còn có vài phần phụ tử chi tình kia trăm vạn lượng bạc cũng đủ trọng mới miễn cưỡng đem hắn thuyết phục nàng cũng không cảm thấy ích kỷ một cái mâu thân không nghĩ hải tử rời đi bên người, đây là bản năng việc huống hồ tân ba tính tình quá khiêu thoát tùy tính kia nhìn kim bích huy hoàng kỳ thật hắc cám nhất dơ bẩn địa phương tuyệt đối không thích hợp hắn ba tháng chi kỳ nội quốc chủ vì bảo đảm tân ba không bị thương hại chắc chắn thời khắc chú ý hắn Người bình thường ra, phụ thân nhiều yêu thương cái nào hài tử một ít, còn lại hài tử còn muốn làm ầm ĩ một trận. huống chi cái này phụ thân vẫn là một quốc gia tri chủ, quyền thế, ích lợi, kế thừa từ từ sự tình giảng buộc xuống dưới, cũng đủ tất cả mọi người đối tân ba khởi sát tâm. Cho nên quốc chủ cuối cùng nhất định sẽ phóng tân ba ra cung. Nhưng là muốn như thế nào bảo đảm tân ba ở trong cung an nguy, này phải hảo hảo kế hoạch một chút. Tân ba nặng nề một giấc ngủ dậy. Ngoài cửa sổ đã là ngày trên cao, hắn thật dài dỗi cái lười eo, trong lòng kỳ quái hôm nay đại ca vì sao không kêu hắn rời giường luyện võ, mọi nơi nhìn xem, này như thế nào là mẹ phòng. Nốc lăng sau một lát, về tối hôm qua những lời này đó, những cái đó người xa lạ ký ức, đột nhiên toàn bộ thu hồi, làm hắn nháy mắt tiết khí, nho nhỏ trong óc, loạn thành một đoàn. Một ngải bưng chỉ khay vào nhà khi liền thấy tiểu nhi tử chính xì hơi dường như đem thảm thượng trường mau nắm xuống dưới ném tới trên mặt đất, nhịn không được cười mắng, kia thảm chính là tây cương vận tới, quý đâu, ngươi muốn nắm liền đi bên ngoài nắm lá cây, cũng không nên thai hỏa mẹ đổ vỡ. tân ba bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mụ mụ đem khay phong tới trên bàn, trong phòng lập tức tràn ngập cháo gà hương khí, một đôi hẹp dài mắt vượng liền dần dần liền bị kín hơi nước, cuối cùng hối thành tinh ánh dịch thấu nước mắt, đại tích đại tích rơi xuống, nện ở chân thượng một ngài thói quen tiểu nhi tử làm lũng chơi đùa vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy không tiếng động khóc thút thít vội vàng đau lòng tiến lên đem hắn ôm đến trong lòng ngực lấy khăn cho hắn sắt nước mắt mẹ tân ba đều là nam tử hán như thế nào còn động bất động liền rớt nước mắt nhiều mất mặt ra có phải hay không đói bụng mụ mụ làm ngươi yêu nhất ăn cháo gà ngươi muội muội muốn ăn mụ mụ cũng chưa làm đều lưu trữ cấp tân ba ăn được không tân ba vừa nghe khóc đến lợi hại hơn mụ, mụ. Cháo đều cấp muội muội ăn, tân ba về sau không bao giờ chọc mụ mụ sinh khí, mụ mụ không cần đem tân ba tiễn đi, được không? Không tiễn, không tiễn, ngươi cái tiểu tướng đốc, tối hôm qua làm ngươi diễn trỏ, ngươi nhưng khen ngược, chính mình thật sự. Mụ mụ nhất luyến tiếc các ngươi, nhất định phải đem các ngươi đều cột vào bên người, xem các ngươi thành thần sinh con, ai muốn ta đều sẽ không tha. Ngươi liền đem tâm phóng trong bụng đi, trước cùng mụ mụ ăn cơm mụ mụ chậm rãi cùng ngươi nói tân ba ban tín bán nghi nhìn nhìn mụ mụ hắn trước kia đọc sách hoặc là nghe thành nhi khoác lác cũng biết quốc chủ rất lợi hại quả thực là muốn giết hai liền giết hai thủ hạ còn có như vậy bao lớn tướng quân như vậy bao lớn quan nếu mụ mụ không bỏ hắn đi có thể hay không bị giết đầu a một ngải giơ tay gõ tiểu nhi tử một cái bạo hẳn rẻ hảo tiểu hai tử không cần lo lắng như vậy nhiều chuyện trước rửa mặt tan cơm tân ba bẹp bẹp miệng Rồi tay xoa xoa đầu, sau đó xuống giường rửa mặt lúc sau, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm. Một ngải cầm cái vàng bạc tiểu màn thầu, vẻ một nửa cấp nhi tử, sau đó một bên ăn một bên nói, ngươi lúc trước vừa đến mụ mụ bên người khi, mụ mụ liền suy đoán ngươi thân thế không bình thường, còn làm Âu Dương. Ách! Âu Dương sư phó đi trong núi tìm hiểu quá, kết quả cũng không có gì manh mối, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên vẫn là hoàng tử. Tân ba lại rầu miệng, tay nhỏ xé rách màn thầu, hầm hư nói, ta mới không cần đương hoàng tử, ta muốn cùng mụ mụ đi xem biển rộng. Một ngải chụp hắn một chút, đừng đạp hư màn thầu, hảo hảo ăn cơm. Sau đó gắp một chiếc đũa măng ti phóng tới trước mặt hắn cái đĩa, còn nói thêm, yên tâm, biển rộng là nhất định phải xem. Ta và ngươi cha ruột cũng nói ngươi tính cách không thích hợp ở trong cung sinh hoạt, đáng tiếc hắn không tin, sau lại chúng ta đều thối lui một bước quyết định cho ngươi đi trong hoàng cung trụ 3 tháng, 3 tháng lúc sau, từ chính ngươi quyết định là tiếp tục đương hoàng tử, vẫn là cùng mụ mụ đi du ngoạn. 3 tháng, kia mụ mụ cùng ca ca mội mội cũng cùng đi sao. Đồ ốc, đó là hoàng cung, ngươi tưởng nhà ta biệt viện A, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một ngải hận sắc không thành thép lại cho tiểu nhi tử một cái bạo lật, đứa nhỏ này nếu là có đại vũ một nửa hiểu chuyện, nàng nên thiếu phí nhiều ít tâm A. Đương nhiên nàng quên mất đại vũ cùng tân ba kém 5 tuổi, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, tân ba vẫn là hài tử, cũng chính là cổ đại hài tử trưởng thành sớm. Hiện đại hài tử 10 tuổi khi chỉ sợ còn đầy đất lăn lộn muốn món đồ chơi đâu, chính là nàng 10 tuổi khi không cũng thường thường ghé vào da ra trên lưng chơi xấu. Phần 293 Chỉ ngươi một người đi, nhưng là, mụ mụ cùng ca ca mội mội đều ở chỗ này chờ ngươi từ trong cung ra tới sau đó lại cùng nhau nam hạ, tuyệt đối không trước rời đi. Tân ba sắc mặt lúc này mới thoáng hảo một ít, nhưng vẫn là hỏi, mụ mụ không đi kia ở trong cung, không được sao. Một ngày thở dài, ôn hòa nói, tân ba, mặc kệ nói như thế nào, nơi đó có ngươi phụ thân tổ mẫu huynh đệ, trên người của ngươi cùng bọn họ có tương đồng huyết mạch, trước kia không biết thân thế cũng liền thôi, hiện giờ đã biết, nói như thế nào cũng muốn cho nhau nhận thức một chút, đối trưởng bối tẫn tẫn hiếu tâm là, mụ mụ, Tân Ba đã biết. Tân Ba tuy rằng vẫn là có chút không tình nguyện, nhưng là cũng biết mụ mụ nói có đạo lý, vì thế gật đầu. "Vậy là tốt rồi, nhanh lên ăn cơm đi, hậu thiên ngươi liền phải tiến cung, còn có thật nhiều sự muốn vội đâu, ca ca ngươi muội muội lo lắng ngươi ở trong cung chịu khi dễ, sáng sớm nhi lên liền đuổi vào thành đi hỏi quy củ, chuẩn bị quan hệ." Tân Ba vội vàng cầm chén cháo uống hết, đi theo mụ mụ cùng nhau về phòng thu thập hành lý. Kết quả cái gì đều là dùng quán, sờ sờ cái nào đều muốn mang. Trang tới trang đi, chỉ món đồ chơi liền cầm hai đại cái dương, quần áo tám cái dương, các loại tiểu đồ vật hai dương, vẫn luôn dọn dẹp đến tràn vạng. Đại vũ cùng Hạnh Nhi đều đã trở lại, bọn họ hai mẹ con còn ở lan lộn. năm 350 tiến cung chuẩn bị. năm 350 tiến cung chuẩn bị. Hạnh Nhi cười hì hì chạy tới ôm mụ mụ làm nũng, thường thường đảo điểm Nhi tiểu loạn. Vốn dĩ tân Ba còn có chút buồn bực chi khí, tuy rằng hắn tin tưởng đến lúc đó mụ mụ nhất định sẽ đem hắn tiếp trở về, nhưng rốt cuộc muốn rời nhà lâu như vậy, hắn trong lòng vẫn là hơi hơi có chút bất an. Kết quả bị hạnh nhi này một ngáo, đảo đã quên này đó, hai anh em lại bắt đầu đấu khởi miệng tới. Đại vũ tiến lên thoáng nhìn hai mắt hành lễ, giúp mụ mụ theo thứ tự khép lại dương cái, sau đó lại đổ ly trà, đôi tay phủng cấp mụ mụ, lúc này mới nói, mụ mụ. Ta cùng với tiếu cứu cứu thương lượng qua, tân ba tiến cung sau, bên người hầu hạ người, có thể an bài hai cái thác đế. Đến nôi thức ăn chi phí phương diện càng không cần lo lắng, tiếu cứu cứu nguyên bản liền phụ trách trong cung chọn mua, đến lúc đó chẳng sợ đốn đốn đưa cơm đồ ăn đi vào cũng không khó. Chỉ là trong cung quy củ thực dường giả, nhất thời cũng hỏi thăm không được đầy đủ, đến lúc đó tân ba đi chỉ sợ sẽ có chuyên môn sư phó dạy dỗ. Một ngải gật gật đầu. Nhìn xem đang cùng hạnh nhi cười đùa tiểu nhi tử Bất đắc dĩ cười khổ Tân ba bướng bình quán Đi trong cung khẳng định muốn chịu câu thúc Đại vũ cũng cười Rồi tay từ túi tiền lấy ra mấy viên móng tay Cái lớn nhỏ hạt đậu vàng Mụ mụ Nghe nói trong cung thái giám cung nữ rất là đôi mắt danh lợi Đương chủ tử thường xuyên yêu cầu chuẩn bị Ta tìm ra cửa hàng bạc Dùng 100 lượng vàng Toàn đánh thành loại này hạt đậu vàng Đến lúc đó cấp đệ đệ mang lên Mụ mụ nguyên bản còn chuẩn bị cấp tân ba mang một dương bạc đâu, nhưng thật ra ngươi tưởng chu toàn. Một ngại ước lượng trong tay hạt đậu vàng, một cái chít thành bạc liền không sai biệt lắm có một hai. đến lúc đó ở túi tiền trang thượng mấy chục cái, đánh thưởng khi phương tiện lấy dùng, nhìn cũng quý trọng. Cách nôn nhìn nói rất đúng, Diêm vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, kia to như vậy hoàng cung, tổng cộng mới mấy cái chủ tử A, tuyệt đại bộ phận đều là cung nữ thái giám. Nói là bọn họ địa bàn cũng không quá, đem quan hệ chuẩn bị hảo, vạn nhất tân ba có cái đại sự tiểu tình, còn có cái có thể mật báo người. Lui một vạn bước giảng, liền tính sự tình liên lụy quá lớn, bọn họ không dám giúp đỡ, ít nhất không bỏ đá xuống giếng cũng hảo. Mẫu tử mấy người thu thập đồ vật, ăn cơm chiều, bởi vì thành nhi cùng đào nhi đều trở về từng người trong phủ, tân ba lại muốn rời nhà, cho nên, hạnh nhi cực giảng nghĩa khi nói. Phải đợi về sau các ca ca đều tề tiểu ở bên nhau xem phim hoạt hình. Một ngải dối ghen cả ngày, căn bản là đã quên đem máy tính đặt ở Thái Dương hạ nạp điện, vì thế vội vàng mạnh mẽ khen tiểu nữ nhi, dàn xếp mấy cái hải tử từng người ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai nhi, một ngải tìm chỉ kim vòng cổ, rỡ xuống khóa vàng, thay đổi chỉ màu ngân bạch đi nột cái còi đi lên, nghiêm túc mang ở tân ba trên cổ, sau đó liền đuổi đi hắn đi huấn luyện tiểu kim tiểu kim gia hỏa này từ ra thần sơn liền giống như con cá vào biển rộng giống nhau bình thường diều hâu chim tước nghe thấy nó no tiếng kêu đều phải tránh lui ba dặm, càng miễn bản cùng nó đấu một trận cho nên nó cả ngày đều ở trên bầu trời bay tới bay lui khi thì lao xuống khi thì bay lượn cực khí phách cực tự tại chờ nó phi mệt mỏi rơi xuống nghỉ ngơi khi hộ vệ gã sai vật nhóm lại đều cướp thiết thịt bò đôi tay phủng đến nó trước mặt nó còn muốn chọn thuận mắt thịt khối ăn Tân Ba không biết ở nơi nào tìm cái khoan răng ngọc sơ, mỗi đêm còn phải cho nó sơ sơ một thân kim sắc lông chim, tóm lại cuộc sống này qua đến, quả thực khai sáng một thế hệ điêu vương Tân Văn Trương. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, tiêu giao mấy tháng, hiện tại dùng đến nó, tự nhiên cũng không hảo chối tử. Cho nên, Tân Ba ôm vào nó cùng nhau ngồi ở sau núi tảng đá lớn thượng, người điêu câu thông một buổi sáng, rốt cuộc làm nó minh bạch, tiếng huýt vang lên liền phải xuất hiện ở tiểu chủ tử trước mặt một ngải mang theo tiểu nữ nhi cùng mấy cái nha hoàn đang ở nướng điểm tâm kỳ thật nàng cũng biết trong cung không thiếu thức ăn lại nói liền tính thiếu ngày ngày hiện nướng đưa vào đi cũng không khó như vậy bận rộn kỳ thật đều chỉ là vì có chuyện chiếm chiếm tâm tư nếu không một rảnh rỗi kiếp trước phim truyền hình những cái đó cung đấu trường mặt liền sẽ xuất hiện ở trong đầu lý trí nhưng thật ra rõ ràng hai từ đều là phải trải qua suy sụp Trải qua tôi luyện, mới có thể trưởng thành, tiến cung chịu khổ một chút, cũng làm tân ba biết một chút nhân tâm hiểm ác. Chính là tình cảm thượng lại vẫn là vạn phần không muốn, hận không thể đem hài tử ngày ngày xuyên ở trên eo mới hảo. Như vậy nghĩ, tóm lại là trong lòng bực bội, đơn giản ném làm được một nửa điểm tâm, giặt sách tay, nhắm mắt dựa vào trên sofa chấm mắt, tiểu an tiến vào ở trên bàn trà thả một hồ mật tông thủy, sau đó lại lặng lẽ lui đi ra ngoài. Tiểu thiếu ra ở trong phủ ở nhiều năm như vậy, tính tình hoạt bát lại thảo hỉ, đột nhiên nói phải rời khỏi. Bọn họ này đó làm hạ nhân đều thập phần không tha, càng đừng nói là vẫn luôn đại như tự mình phu nhân. Cho nên, này hai ngày tất cả mọi người chuẩn bị khởi tinh thần, gắng đạt tới không cho chủ tử lại vì việc vặt lao tâm. Một ngài tâm thần ở trong không gian nơi nơi tới lui tuần tra, muốn tìm mấy thứ có thể làm tân ba phòng thân đồ vật, chỉ là nàng ở hiện đại là học họa tốt nghiệp sau lại làm chính là nhếp ảnh trong không gian tồn đồ vật nhiều là đồ dùng sinh hoạt duy nhất tính làm vũ khí chính là năm ấy đi tây tạng khi đào đến mấy cái tàng đao nhưng là trong hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt thượng quan ngự phong chính là lại yêu thương tân ba cũng không có khả năng làm hắn mang bả đào tiên cung lúc này nàng liền hối hận nếu là có đem súng lục thì tốt rồi người ở đây ai cũng không biết công dụng thời khắc mấu chốt còn có thể dễ dàng trí người cùng từ địa đáng tiếc nàng liền xuống đồ chơi đều không có, càng miễn bản thật sự, cuối cùng đành phải chọn nghiêm ả Stygian, cắt xuống hai mảnh, lại tinh tế tu bổ thành không đâm tay viên thiến, sau đó dùng trong suốt băng dán dính hảo, bảo đảm nhôm bạc dễ dàng sẽ không rách nát nước vào. lúc sau lại tìm một con ấm nước ra tới, kim hoàng sắc móc treo cùng hồ thân, đồ hàm hậu đáng yêu Disney ni tiểu hùng, song trọng ly cái, giữ ấm hảo, trang thủy lại nhiều, trước kia nàng lữ hành thường xuyên có này ấm nước nơi nơi chạy rất là yêu thích, hiện tại không nói được muốn xuất ra tới cấp nhi tử cứu cứu cấp. Tân Ba cười hì hì chạy tiến phòng khách, muốn cùng Mụ Mụ khoe ra một chút, thành công đem Tiểu Kim huấn luyện thành tùy truyền tùy đến người mang tin tức. Kết quả vừa thấy Mụ Mụ trong tay quái đồ vật, lập tức nhào tới. Mụ Mụ, đây là thứ gì? Thật xinh đẹp a, là cho ta sao? Một ngài móc ra khăn cho hắn lau đi cái chán mồ hôi nhi, cười nói, đương nhiên là cho của ngươi. Nói Mở ra ấm nước cho hắn biểu thị một lần như thế nào sử dụng, sau đó lại chỉ kia hai mảnh rồi nói, ngươi biết lúc trước Thành Nhi nóng lên thiếu chút nữa chết kia sự kiện sao. Tân ba ôm ấm nước yêu thích không buông tay thưởng thức, đắc, biết à, Thành Nhi ca ca nói lên quá, là mụ mụ cứu hắn. ân lúc trước mụ mụ chính là cho hắn ăn này viên thuốc, hắn thiêu mới lui. Ngươi lần này tiến cung, mụ mụ không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải hiểu được bảo vệ tốt chính mình. Này viên thuốc ngươi muốn bên người mang theo, vạn nhất phong hàn nóng lên đến lợi hại, mụ mụ không kịp tiến cung, ngươi liền chính mình ăn thượng một mảnh. Ta sẽ làm ngươi tiếu cứu cứu mỗi ngày hướng trong cung cho ngươi đưa nước suối, ngươi dùng này ấm nước trang mang ở trên người, mặc kệ ngươi ở ai nơi đó ăn thứ gì, đều phải lập tức uống hai khẩu. Hiểu không? Tân ba thấy mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng đáp ứng xuống dưới, đã biết mụ mụ, đại ca tối hôm qua cùng ta nói. Trong cung người sẽ không giống người trong nhà như vậy hảo, làm ta không cần tùy tiện tin tưởng. Đại ca ngươi lời này nói rất đúng, rất nhiều thời điểm, đối với ngươi mặt lệnh người không thấy được là người xấu, đối với ngươi cười người cũng có khả năng hại ngươi. Tóm lại, chính ngươi ở trong cung dài hơn điểm tâm mắt, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng không thể sợ phiền phức. Ngươi ngày thường không cần thường triệu hoán tiểu kim, nó xem như ngươi một trương át chủ bài, một khi ngươi cảm thấy có nguy hiểm. Liền phải tiểu kim trở về cầu cứu, mụ mụ sẽ lập tức chạy tới nơi. Tân ba gật đầu, tiến lên ôm mẹ cánh tay, mụ mụ, nhất định phải chờ tân ba đã trở lại lại xuất phát, tân ba còn muốn đi lang bạc giang hồ đâu. Tiểu tử ngốc một ngải thân thân tiểu nhi tử phát đỉnh, ở hai tử trong lòng, lang bạc giang hồ chính là cực nguy hiểm, cực có can đảm sự tình, chẳng phải biết trong hoàng cung việc xấu xa thủ đoạn so với giang hồ, chỉ có qua, mà đều bị cầm A. một ngày này Hoa đô ba cánh đều mẫn cảm đoán trước tới rồi phải có đại sự phát sinh. Bởi vì sáng sớm nhi lên, liền có phòng thủ thành phố quân phong lộ, phô hoàng thổ giải tịnh thủy, xua đuổi người rảnh rỗi, có quen thuộc lễ chế người liền suy đoán nói, xem này phô trương hẳn là đế hậu hoặc là công chúa muốn xuất cung. Quả nhiên, các triều thần một chút triều, tin tức liền truyền khai. Hôm nay đại triều hội thượng, quốc chủ bệ hạ tuyên bố một chuyện lớn, năm năm trước uyển phi bệnh nặng khi cùng với gia cung cùng nhau tìm ý ghi hẻ ngũ hoàng tử cũng không có mất tích mà là lưu tại ý ghi hẻ giả chỗ học nghệ vừa vặn kia ý ghi hẻ giả ngày gần đây tới rồi hoa đô vậy hạ lại tư tử xuất ruột cho nên hôm nay dục tự mình tiến đến đem ngũ hoàng tử tiếp hồi cung trong lúc nhất thời năm năm trước kia kiện vốn dĩ liền có chút kỳ qua quyển phi chết bệnh việc lại lần nữa thành các bá tánh trong miệng tân đề tài đương nhiên trong triều đại thần cùng trong cung mọi người Đa số đều là biết tình hình thực tế, Huyền phi bất qua chính là hậu cung cùng triều đỉnh cùng nhau liên thủ, đấu bại bệ hạ vật hy sinh thôi. Nhưng bọn hắn lại đều đem lời này suy ở trong lòng, trên mặt trang hồ đồ, luôn mồm chúc mừng, kỳ thật trong đầu đã sớm, cao tốc xoay tròn bạo yên. Hiện giờ ngũ hoàng tử tồn tại đã trở lại, lấy bệ hạ đối Huyền phi tình thâm, khó bảo toàn sẽ không nảy lòng tham muốn ngũ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy trong triều đỉnh trước kia đấu đến ngươi chết ta sống, chẳng phải là thành hạng trai tranh chấp? Vì thế những cái đó đứng đội ngũ đều bắt đầu hối hận, âm thầm bộ trí, lo âu bất an. Những cái đó bảo trì trung lập, không đứng thành hàng vân vân tất bắt đầu vui mừng, khó nén ý cười. Mà những cái đó tâm cơ thâm trầm lao triều thần cáo già nhóm, tắc sở xoa dâu, tĩnh xem này biến. Các ba cánh lại không như vậy nhiều con công tâm tư, bọn họ muốn thật sự thiện lương nhiều. Suy bụng ta ra bụng người, nhà mình nhi tử mấy năm chưa về, bọn họ trong lòng cũng sẽ nhớ thương, quốc chủ chính là lại lợi hại, lại anh minh thần võ, cũng là một cái phụ thân. Cho nên, nhưng thật ra thiệt tình thế này đối đoàn tụ phụ tử cao hứng. Thượng quan ngự phong ngồi ở minh hoàng gấm vóc trang trí to rộng ngự liễn, theo cửa sổ rèm trâu, nhìn về phía bên đường cao lớn cây cối, nhớ tới vừa mới những cái đó quốc chi trọng thần nhóm sắc mặt, trong lòng không ngừng cười lạnh, năm năm trước hắn hộ không được huyền phi làm nàng chết thảm bên ngoài nếu như hôm nay lại hộ không được nàng hoàng nhi hắn cái này đế vương chẳng phải là quá mức vô dụng một ngải mang theo trong nhà mọi người đứng ở biệt thự trước cửa nhìn dưới chân núi đại lộ thượng mênh ngông quần quận đi tới khổng lồ đội ngũ chương ba trăm năm mươi hoa lạc quả phiêu hương chương ba trăm năm mươi hoa lạc quả phiêu hương năm trăm ngự lâm quân khi trước mở đường cao đầu đại mã lượng bạc khôi giáp buộc lại màu đỏ tươi dây dài trường thương uy vũ kiêu ngạo mặt sau theo sát mười mặt ngũ sắc kim long tiểu kỳ mười mặt song long hoàng đoàn dù mười mặt hoàng cựu long dù một thanh cựu long cán cong hoàng lọc tre vai vũ đại tướng quân giá tám thất thuần trắng tuấn mã kéo thừa tơ vàng gỗ nam ngự liễn thái buộc tự thiếu khanh ngồi cùng cảng xe một khắc sơn hầu hạ xe gót mười đối nhi áo lục cung trang thiếu nữ mười đối nhi thanh y hề bạch diện thái giám trong tay phủng quan buồn phát trần Thóa hồ, mã ngột, đèn cung đình, đề lò, bình nước chờ sự việc, cuối cùng lại là 500 ngự lâm quân, sở kinh chỗ, ba tánh toàn quỷ xuống đất bái phục, thật sự là nhất phái hoàng gia tôn quý khí thế. Tân ba tiến lên bắt mẹ tay, cảm giác kia phân ấm áp ấm áp truyền khắp hắn toàn thân, đột nhiên liền rác đáy lòng thấp thỏm cùng sợ hãi đều yên ổn xuống dưới, hẹp dài mắt vượng hơi hơi cong lên, mụ mụ, cần phải nhớ rõ cách thượng mấy ngày cấp tân ba đưa chút quả đào ăn. Cấp ca ca muội muội làm ăn ngon cũng chớ quên tân bà kia phần. Phần 294 Một ngải thuận thuận hắn trên chán tinh tế, cười ngâm ngâm nói, Ngươi à, từ nhỏ liền tham ăn, lại độc cái thủy mật đảo, mụ mụ như thế nào sẽ đã quên đâu. Nói xong, chỉ dưới chân núi rừng hoa đảo, nhẹ nhàng huy khởi tay phải, nguyệt bạch ống tay háo thượng theo chỉ bạc vân vân mang ra một mặt lóa mắt quang mang, mọi người hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại mở khi một mảnh mặt trời rực rỡ dưới bầu trời không biết khi nào hạ tế tế mật mật mưa bụi sườn núi dưới kia đầy khắp núi đồi đào hoa liền ở mưa bụi một chút suy tàn xuống dưới hoa tâm dần dần nhô lên từng con ngây ngô trái cây nhanh chóng lớn lên thẳng đến chén khẩu lớn nhỏ mới chậm rãi bịt kín một tầng đỏ ửng giống như thiếu nữ nhìn thấy tình lang thẹn thùng thấp thoáng ở xanh biếc phiến lá gian mọi người đều ngơ ngác nhìn trước mắt trồng chất quả lớn chóc mũi tràn ngập nồng đậm thơm ngon hư khí khi sâu một ngụm, phảng phất đã vào ngày đó thượng tiên cảnh giống nhau. một ngài phất tay hái được cái thủy mật đào ở trong tay, đưa tới tiểu nhi tử trước người, cười nói, mụ mụ đưa ngươi này một sơn quả đào, còn đủ ăn. tân ba đôi tay tiếp nhận quả đào, sau đó ôm mẹ eo, đem đầu vui ở mụ mụ trong lòng ngực, thanh âm có chút nghẹn nào, như nhau khi còn nhỏ giống nhau làm lũng lên tới, mụ mụ tốt nhất, tân ba thích nhất mụ mụ. Hạnh Nhi cười hì hì cũng tế đến mụ mụ trong lòng ngực, dầu cái miệng nhỏ, hoán giận nói, mụ mụ bất công, đưa cho nhị ca nhiều như vậy quả đảo, Hạnh Nhi cũng muốn ăn, phân Hạnh Nhi một nửa, được không? Tân ba nghiêng đầu nhanh chóng dùng ống tay háo lau nước mắt, giả bộ một bộ hộ thực tiểu thú bộ dáng, không cho, ngươi ở nhà cái gì ăn đều có, như thế nào còn đoạt ta quả đảo? Thiết, quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh, liền không cho. Liền không cho hai anh em một cái hồng sam, linh tú tuấn Mỹ, một cái váy xanh, tiểu tiếu khả nhân, đồng thời tê ở nguyệt bạch váy áo dịu dàng nữ tử trong lòng ngực cười đùa, như vậy hài hòa, như vậy ấm áp, mọi người không khỏi đều nhớ tới kia trong sách quan thê âm bồ tắt cùng này dưới tòa kim đồng ý ưu nữ, chỉ sợ cũng chính là như vậy bộ dáng đi. Dưới chân núi hoàng gia đội ngũ, nguyên bản vừa mới muốn thượng cầu đá, mắt thấy mãn sơn hoa tươi thay đổi trái cây. Đều nhịn không được kinh hô ra tiếng Này đó ngự lâm quân cùng thái giám cung nữ Đều là hàng năm ở trong cung Tuy rằng cũng nghe nói ngày ấy thần thích Nhưng lại chưa từng chính mắt nhìn thấy Trong lòng hãy còn có hoài nghi Không từng tưởng hôm nay Cư nhiên chính mắt nhìn thấy như thế kỳ cảnh Đều kinh ngạc dừng bước Ngự liên thượng thượng quan ngự phong Cũng nắm chặt trong tay ngọc như ý Kia rèm trâu bên ngoài cảnh tượng Đồng dạng làm hắn khiếp sợ Trong lòng đột nhiên đối với đêm đó minh ước Có một tia may mắn chi ý, may mắn lúc ấy không có quá mức cường ngạnh, thoái nhượng một bước, cũng để lại cũng đủ đường sống. Nếu như năm hoàng nhi về sau lưu tại trong cung, hoặc là tiếp trưởng thiên hạ, chỉ cần này nữ tử đối năm hoàng nhi thân hậu một ngày, tất nhiên đối hoàng gia, đối bách hoa cũng sẽ nhiều một phần chiêu cố. Ngược lại, nếu hắn thật sự không muốn ở tại trong cung, về sau đi theo ở như vậy kỳ nữ tử bên người, học thượng chẳng sợ một chiêu nửa thức tiên thuật. Cũng là bách hoa chi phúc. Rốt cuộc trên người hắn chạy hoàng gia huyết mạch. Há có thể mắt thấy hoàng gia xuống dốc. Đương nhiên này đó đều là thành lập lại hắn đối hoàng gia thân tình phía trên. Hồi cung lúc sau. Vẫn là muốn gõ một chút những cái đó không an phận người. Người tới. Đế vương uy nghiêm thanh âm bừng tỉnh ngốc lăng mọi người. Xe bên đi theo thái giám tổng quản đoạn công công. Vội vàng tiến lên. Nô tài ở. Lúc trước ý chỉ trở thành phế thải. Một lần nữa chuyển chấm ý chỉ. Hoa vương thành một tiên thị, hải ngoại tu tập tiên thuật trở về, vào đời tu hành, trước có thí loại tân lương chi công, mở ba tánh y ghề quán, cứu dân ốm đau chi thiện, nay lại có rẻ dâu ngũ hoàng tử chi đức, có thể nói thiên hạ nữ tử chi gương tốt, đặc ban phong hào hộ quốc tiên phu nhân, hưởng thân vương tức vị bổng lộc, có viết đúng sự thật tiến gián chi quyền, đất phong. Hoa vương thành thần sơn quanh thân trăm dạm, thái giám phía sau chấp bút thái giám nâng cao cổ tay dẫn theo bút, lại thất thần sau một lúc lâu không có rơi xuống. Bách hoa quốc tuy rằng trên triều đình phân tranh không ngừng, thế ra môn phiệt săn sát, vì củng cố hoàng quyền, mỗi năm nhiều có kim ngẩn chi vật thường hạ, nhưng là đối với tước vị phân phong lại thập phần bùn xịn, một chúng ngoại thích nhóm, thì như những cái đó hoàng phi huynh đệ linh tinh đều là nhỏ nhất nam tước, chỉ có phụ thân trưởng bối hoặc là có quân công trong người các lao thần mới có thể hơi trường một bậc, thì như an quốc hầu cùng võ vi hầu, hầu tự hậu tố đều là tiên hoàng đặc ban kỳ thật bất quá đều là nho nhỏ tử tước bốn năm trước được tân lương thiên đại công lao cũng mới lên tới ba tước mà hầu tước công tước căn bản không ai quan thượng quá đến nỗi này đứng đầu thân vương tước vị toàn bộ bách hoa mới ba cái toàn bộ hoàng tộc trước mấy thế hệ con nối roi không vượng thiên hoàng cùng hiện tại bệ hạ đều là con trai độc nhất đương triều thượng ở nhân thế chỉ có ba cái thân vương ninh vương là tiên hoàng cùng cha khác mẹ huynh đệ Ở Hồng lư tự trưởng quản hoàng gia hiến tế gả cưới chờ các hạng lễ chế. Dư lại An Vương cùng Khang Vương hai vị đều là tiên hoàng đường huynh đệ, bất quá quải cái tước vị, lãnh đổng lộc quá phú quý người rảnh rỗi nhật tử. Mà lúc này, bệ hạ xuất khẩu chính là ban một nữ tử thân vương tước vị không nói, cư nhiên còn có thẳng gián chi quyền, quan trọng nhất chính là đất phong trăm dặm đất phong bao gồm thần sơn ở bên trong đất phong liền tính này, nữ tử có chút thần kỳ thủ đoạn cũng không đảm đương nổi này bách hoa từ trước tới nay dạy nhất trọng phong thưởng a đạo ý chỉ này vừa ra chỉ sợ toàn bộ bách hoa đều phải cả kinh dun thượng tam dun đoạn tổng quản hàng năm hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ đối với bệ hạ tâm tư tổng có thể nhiều thể hội ba phần suy đoán bệ hạ này ý chỉ định là thâm ý sâu sắc vội vàng rôi chân đá đá kia chấp bút thái giám sau đó hướng về phía minh hoàng tơ lụa thánh chỉ nghiêng nghiêng đôi mắt kia chấp bút thái giám lập tức bừng tỉnh lại đây Đây đều là trên triều đỉnh những cái đó quan viên hẳn là khắc khẩu lo lắng sự, hắn một cái tiểu thai dám tưởng nhiều như vậy làm cái gì, ngại đầu lớn lên rắn chắc không thành. Hắn vội vàng để tay háo lao đỉnh đầu mồ hôi lạnh, nhanh chóng viết thánh chỉ, đôi tay phủng đến ngự liên trước, đều có tiểu thai dám từ cửa xe tiếp qua đi đặt ở bàn giải thượng, xốc lên giường trước ngọc thạch phương hộ, lấy ra đồng dạng dùng minh hoàng gấm vóc bao ngọc tỉ, run rẩy xuống tay che lại đi xuống. Thượng quan ngự phong nhàn nhạt liếc mắt một cái càng xe biên muốn nói lại thôi thái buộc tự thiếu khanh, nói, đi thôi. Thái buộc tự thiếu khanh giật mình linh dùng mình một cái, nuốt xuống sở hưu khuyên can, gào to một tiếng, khởi giá. Đoàn xe tiếp tục thượng tiểu, quải hạ đường nhỏ. Một chúng thai giám cung nữ một bên túi đầu đi tới, một bên liều mạng dùng khỏe mắt gắt gao nhìn chầm chầm ven đường những cái đó cực đại phấn hồng qua đào, cực lực áp chế suy nghĩ muốn tiến lên trích thượng một cái nguyện vọng mười lăm phút sau đoàn xe rốt cuộc tới rồi tiểu trang trước toàn bộ tiểu trong trang người vô luận lao hấu đều đã quỳ gối ven đường tiểu an nhìn về phía nhà mình sắc mặt đạm nhiên phu nhân có chút nôn nóng giật giật miệng lại vẫn là không hỏi ra tiếng một ngải dường như sau đầu dài quá đôi mắt giống nhau giơ tay xuống phía dưới đè xuống tiểu an thật dài ra một hơi đi đầu lãnh một chúng hộ vệ bọn nha hoàn quỳ xuống đại vũ cũng kéo mội mội đệ đệ tay cũng quỳ gối mụ mụ phía sau to như vậy đám người phía trước chỉ có một ngải một người thần sắc thong dong đứng ở tại chỗ một bộ màu nguyệt bạch bình la váy háo trường cập rơi xuống đất cổ tay háo váy biên dùng chỉ bạc thêu vân vân trước ngực một đoá nở rộ bạch liên chậm rãi kéo dài đến góc váy bên hông hệ một cái cùng sắc đai lưng mặt trên được khảm lấp lánh sáng lên màu lam đa quý ba nghìn tóc đen búi thành một cái thẳng tới trời cao búi tóc nghiêng cắm hai chi ngọc sắc tùy trúc thoa trên trán vài sợi tóc rũ xuống Che mặc ngọc thanh thấu hai trắng mắt, mặt nếu trăng tròn, da thịt tái tuyết, gió nhẹ thổi tới, góc váy phi dưng, gian, quả hương từ từ, hảo một cái hạ phàm nhân gian trích tiên nữ tử. Xưa nay hậu cung nhất không thiếu chính là Mỹ lệ nữ tử, đừng nói những cái đó bước lên phi vị các thế gia quý nữ, chính là đoàn xe chung mấy chục cung nữ cũng đều là xinh đẹp như hoa, dịu dàng, nhu mỹ, tiểu tiếu, các có bất đồng, nhưng không một không đẹp. chính là. Lúc này cùng trước mắt nữ tử một so, lại cũng chưa lý do sinh sôi ảm đạm ba phần. Các nàng lại Mỹ cũng là nhân gian phạm sắc, có thể nào cùng bầu trời tiên tử sánh vai, như vậy phong hoa, như vậy siêu nhiên, mù mịt như chân trời nguyệt, nhàn nhạt như tùng hạ phòng, mặc cho ai nhìn đều chỉ nghĩ quỳ xuống cung bái, sinh không ra một tia khinh nhờn ghen ghét chi tâm. Một ngải bối ở sau người một bàn tay, lặng lẽ đấm đấm bởi vì rút đến quá thẳng có chút chua sót sống lưng. Trong lòng thầm mắng này hoàng đế rốt cuộc đang đợi cái gì, chạy nhanh tuyên ý chỉ, đem tân ba lánh đi là được, bất quá một dặm đường đi 15 phút, thật là quy tốc, làm hại nàng vì duy trì này cao nhân bộ dáng sinh xôi mệt đến tưởng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, nhớ tới 3 tháng sau nếu muốn thuận lợi tiếp hồi tân ba, hiện tại vẫn là muốn nhiều hơn kinh sợ một chút này hoàng đế, thượng vị giả hứa hẹn nhiều là ở những cái đó, với này ngang nhau thực lực người trước mặt mới có hiệu nàng nhưng không nghĩ đến này hoàng đế không có nửa điểm cố kỵ học hạ hầu liệt như vậy đương nhiên nàng là không biết thượng quan ngự phong đã động tâm muốn lung lạc nàng đương bách hoa quốc chỗ dựa nếu không nàng lúc này sớm nằm ở biệt thự hảo hảo lấy một kênh tiệu mà không phải ở thi triển kia chờ hù người tiên thuật lúc sau còn như thế cho hắn mặt mũi tới đây nên đón đoạn công công thấy bệ hạ không có trách cứ ý tứ vì thế cũng làm bộ không có thấy nàng kia rõ ràng phạm thượng cử chỉ đôi tay phủng thánh chỉ, xuyên qua đứng ở bên đường ngự lâm quân, đi vào bàn thờ phía trước, thanh thanh giọng nói, cao giọng nói, hoa vương thành một tiên thị tiếp chỉ, một ngải doanh doanh hạ bái hành lễ, thần tiếp ở. chương ba trăm năm mươi hai phân đảo, chương ba trăm năm mươi hai phân đảo, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, hoa vương thành một tiên thị, hải ngoại tu tập tiên thuật trở về, vào đời tu hành, trước có thí loại tân lương tri công, mở ba cánh y lì quán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 Vẫn là tồn mượn sức chi tâm, đối với tân ba tới nói đều là chuyện tốt, không có kiên cường chỗ rửa hoàng tử, ở kia trong cung nhật tử chỉ sợ liền người thường ra hài tử đều không bằng, mà có hoàng đế yêu thương, có thân vương tước vị mụn mụn, liền muốn động thủ, đều phải hảo hảo ước lượng. Ước lượng, lễ thượng vang lai, nhân ra kính ngươi một thước, tự nhiên nên còn trở về một trượng, một ngải lần này hành lễ kính cẩn rất nhiều, một tiên thị tại chủ lòng ân. Sau đó đôi tay tiếp thánh chỉ, đưa cho phía sau tiểu an. Không hì lập tức đứng dậy mang theo mấy cái hộ vệ chuyển đến ven đường đại khối màu đỏ giấy dầu, vẫn luôn theo đường đất phô đến ngự liễn phía trước, sau đó lại lần nữa quỳ thối lui đến ven đường quỳ xuống. Thẩm công công cười tủm tỉm nhìn về phía mấy cái hài tử, nói, ngũ hoàng tử, mời theo láo nô tiến lên. Tân ba đem trong tay nắm sau một lúc lâu quả đảo, phóng tới quỳ gối bên cạnh hắn hạnh nhi trong tầm tay sau đó đứng dậy vô vô quần áo thượng đuối đất hơi hơi mỉm cười làm phiền công công thiếu niên hẹp dài mắt phượng đựng đầy ngạo nghệ sáng giỏi nho nhỏ thân hình đứng ở người trước ngang nhiên thẳng thắn giờ khắc này ngủ đông năm năm hoàng gia huyết mạch dường như tất cả chuyển thành tre trời lấp đất tôn quý khí thế lệnh người không dám nhìn thẳng ngự lâm quân nhóm đồng thời cúi đầu kinh cẩn nhìn cái này chỉ có mã chân cao non nớt thiếu niên đạp mây đỏ nị lót một đường đi hướng ngự liễn Một cái tiểu thái dám ghé vào xe hạ, thẩm công công thân thủ đỡ Tân Ba đạp hắn trên lưng ngự liễn. Tân Ba cảm giác được dưới chân ấm áp, đôi mắt hiện lên một mặt không đành lòng chi sắc, nhưng là ngay sau đó liền che giấu lên, nhấc lên quần áo quỳ gối cửa, dập đầu nói, Tân Ba cấp phụ Hoàng Thỉnh An. Thượng quan ngự phong cường giấu kích động gật đầu ý bảo Tân Ba tiến lên, sau đó một đôi bàn tay to dắt ái tử tay nhỏ, thanh âm hơi hơi có chút nhẹ nào, hảo, hảo, trâm Hoàng Nhi chịu khổ. Hồng lư tự thiếu khanh cùng ai vũ đại tướng quân khi trước quỳ xuống dập đầu, chúc mừng bệ hạ hỉ ngay ngũ hoàng tử hồi cung ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngũ hoàng tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Kia một ngàn ngự lâm quân cùng thái giám cung nữ, bên đường bá tánh cũng theo sau đi theo gào to ba lần, thanh âm to lớn văng rội, sông thẳng tận trời. Tân ba có chút không khỏe muốn đào đào lộ thai, cuối cùng lại nhịn xuống, quay đầu nhìn về phía bên ngoài mãn sơn khắp nơi rừng đào đột nhiên cười hì hì ôm thân sinh lão cha cánh tay nói Phu Hoàng mụ mụ tặng tân ba một cây đào núi tử chúng ta phái người nhiều trích chút trở về đi Phu Hoàng cũng nếm thử này quả đào như ngọn thượng quan ngự phong thân mình hơi hơi cứng đờ hắn này thường nhìn quen mấy cái Hoàng Nhi như vậy kính cẩn bản khắc bộ dáng đột nhiên bị phân biệt nhiều năm tiểu nhi như thế thân cận ôm lấy cánh tay nhuyễn Thanh năn nỉ thậm chí là mang theo điểm làm lung ý vị Hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng, bất quá thực mo hắn trong lòng liền sinh ra một cổ vui sướng, cái mũi cũng bắt đầu lên men, liên thanh đáp ứng. Hảo, hảo, phụ hoàng này liền làm người nhiều trích chút trở về. Phụ hoàng bồi ngươi cùng nhau ăn. Phần 295 Tân ba lập tức cười đến càng vui mừng, lại thêm một câu, đứng vậy, ở nhiều trích chút mang về trong cung đi, phụ hoàng thích ai liền đưa cho ai ăn. Còn có này đó cùng phụ hoàng tới người hầu cùng ven đường những cái đó quỳ bá tánh khẳng định cũng khác phụ hoàng cũng thưởng bọn họ một ít tan Thẩm tổng quản thấy bệ hạ mãn nhãn đầy mặt đều là ý cười thấu thu khen nói chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ ngũ hoàng tử tâm địa thuần lương như thế tuổi liền biết săn sóc cấp dưới cùng bà tánh giả lấy thời gian tất thành châu đáo làm phụ thân nào có không mừng người khen chính mình nhi nữ thượng quan ngự phong cười ha ha hoàng nhi như thế hiểu chuyện rất an ủi trong tâm Truyền trâm ý chỉ, trích thượng trăm sọt đào tiên trở về, tam phẩm trở lên đại thần đều phân thượng một rổ, ven đường bá tánh cập hôm nay tùy Tùng cũng phân thượng hai chỉ nếm thức ăn tươi. Tạ bệ hạ ban thưởng, tạ điện hạ mặt tuất. Ngoài xem mọi người cùng kêu lên tạ ơn, một ngải nghe thấy được, cười tủm tỉm cùng đại nhi tử liếc nhau, đều hơi hơi buông xuống treo cao tâm. Tân ba ngày thường nhìn chỉ là có chút tiểu thông minh, thường ái cùng mụ mụ ca ca chơi xấu không nghĩ tới hôm nay nói mấy câu công phu liền hống đến quốc chủ như thế vui mừng nhìn dáng vẻ cũng không cần quá mức lo lắng hắn hoàng cung hành trình ngự liên ở đất chống thượng xoay quang mang theo trong mắt tràn đầy không tha tân ba đường cũ phản hồi trong thành chỉ để lại hai trăm ngự lâm quân chuẩn bị vận qua đảo một ngải nhìn đoàn xe dần dần đi xa trong lòng đột nhiên chống trải lên công đạo đại vũ cùng tiểu an mấy người thu xếp nhân thủ cùng sọt che trích qua đảo sau đó liền lánh nước mắt liên liên tiểu nữ nhi trở về biệt thự thế giới này tuy rằng không có di động điện thoại nhưng là tin tức truyền bá tốc độ lại là nửa điểm cũng không chậm bất quá nửa canh giờ theo quốc chủ nghi thức trở về cùng hoa đô ba tánh liền đều nghe nói thần tích tái hiện hơn nữa ngũ hoàng tử còn đem tiên phu nhân vì hắn chuẩn bị đào tiên phân ra tới cấp các ba tánh nếm thức ăn tươi vì thế thành tây đại lộ thượng lại trên đầy kia trên cây thủy mật đào cái đầu cực đại Một con liền có chén khẩu lớn nhỏ, lại kết đến cực kỹ càng, ép tới nhánh cây đều có thấp thấp rũ xuống dưới. Một trăm chỉ sọt chứa đầy, cũng bất quá mới trích không hai mươi mấy cây. Mà nửa tòa sơn cây đảo ít nhất còn có mấy trăm cây, đại vũ cũng muốn vì đệ đệ nhiều kiếm tốt hơn thanh danh, vì thế tìm được kia đứng ở ven đường, chỉ huy thủ hạ quân tốt hướng trên lưng ngựa buộc chặt sọt tre thống lĩnh, tiến lên hành lễ. Kia ngự lâm quân thống lĩnh họ hàn danh thạc. Bởi vì tính cách thô trung có tế, làm việc cực ổn thỏa, cho nên mới bị thẩm công công phân phó lưu lại phụ trách vận chuyển đầu tiên. Ngữ lâm quân ngày thường phụ trách hộ vệ hoàng cung, ra vào nhìn thấy đều là công hầu thể tướng, luyện được chính là cái nhãn lực kính nhi. Vừa rồi hắn những người khác không chú ý, kia tiếp chỉ không quỳ tiền phu nhân, còn có cùng ngũ hoàng tử quỳ gối một chỗ thiếu niên thiếu nữ chính là nhớ rõ danh mạch. Lúc này nhận ra đại vũ chính là kia thiếu niên nào dám thác đại chịu đại vũ lễ, cuốn quýt lui qua một bên, duỗi tay đỡ hắn, nói: đại công tử chết sát hạ quan, hẳn là hạ quan trước cấp công tử chào hỏi mới đúng. đại vũ thuận thế đứng thẳng thân thể, hơi hơi mỉm cười, vốn là thuần hậu tuấn lãng ngũ quan, nhìn càng là ôn hòa nội liễm, làm người bằng thêm ba phần hảo cảm, thống lĩnh khách khí, bọn hạ nhân đã hái được một trăm sọt đào tiên, nhưng là trên núi còn có hơn phân nửa chưa trích, nghĩ đến này một trăm sọt bên trong. Trong cung tất nhiên muốn lưu lại một ít, giữ lại tất nhiên không đủ phân. Không bằng, thống lĩnh nhiều vận một trăm sọt trở về, lại báo cho bệ hạ bên người vị kia công công biết là được. Thống lĩnh nói, như thế tốt không? Hàn thạc nghe xong, khoe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười, vừa rồi hắn ở trong lòng nói thầm, bệ hạ là vị tài đức sáng suốt quân chủ, nhưng là đối này đó việc vặt lại là không đủ rõ ràng, này đào tiên như thế hiếm lạ, khẩu dụ lại chỉ làm trích một trăm sọt. Phải biết rằng các cung chủ tử nhóm một phân, dư lại phân cho tam phẩm trở lên quan viên đều không đủ, như thế nào còn sẽ có bọn họ này đó quân tốt cùng người hầu phần. Mắt thấy như thế thơm ngọt mê người đào tiền, lại là chính mình tận mắt nhìn thấy thần tích sở sinh, sinh sôi liền như vậy bỏ lỡ, thật là thập phần không căng nguyện, chính là những cái đó quân tốt nhóm một bên di chuyển, cũng một bên tiếp với. Nhà ai không có cái lao mâu ấu tử, nếu có thể lấy về đi mấy chỉ dính dính tiết khí, nên là bao lớn phúc phận A. Không nghĩ tới, này tiên phu nhân đại công tử như thế minh lý lẽ, cư nhiên muốn nhiều trích một trăm sọt, tuy rằng cũng không thấy đến cũng đủ, nhưng là cũng tuyệt đối rộng rãi rất nhiều, chuẩn bị cho tốt, bọn họ những người này vẫn là có thể phân thượng một cái nếm thử. Húng hồ này quả đào trên núi còn có nhiều như vậy, lại là này đại công tử làm chủ, ngũ hoàng tử tất nhiên cũng sẽ không trách tội xuống dưới. Vì thế, hắn nửa điểm không có do dự liền không người nói tạ kết quả đại vũ tiếp theo câu nói nói xong liền hắn bên người quân tốt đều cao hứng lên ta vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một chút đoàn xe trung ước chừng có một nghìn hai trăm người ấn bệ hạ khẩu dụ mỗi người hai chỉ như thế nào cũng muốn bốn mươi sọn trong chốc lắt còn muốn thống lĩnh đại nhân lại phái người tới vận một chuyến các vị vất vả một lần như thế nào cũng đến độ nếm thử mới mẻ mới được đến nỗi bên đường ba cánh Đều có trong nhà hạ nhân phát, thống lĩnh chỉ lo hồi cung phục mệnh là được. Bên cạnh mấy chục cái vốn dĩ ở bận rộn quân tốt lập tức hoan hô lên, không đợi thống lĩnh đáp ứng, cũng đã cao giọng nói cảm tạ. Hàn thạc cười mắng hai câu, cũng rửa thế ứng hạ, nói thẳng về sâu đại vũ có việc cứ việc tìm hắn, phàm là hắn chức quyền trong phạm vi, nhất định làm thỏa đáng. Đại vũ lại cười nói, ngũ hoàng tử điện hạ vừa mới đi theo bệ hạ hồi cung, nhất định có rất nhiều không tiện chỗ. Mong rằng thống lĩnh cập các vị huynh đệ nhiều hơn chiếu cố liền hảo Hàn thạc trong lòng bội phục hắn đối ngũ hoàng tử giữ gìn chi nghĩa Trong giọng nói cũng ít khách sáo Nghiêm túc hứa hẹn nhất định sẽ nhiều hơn lưu ý Hai người lại bắt chuyện hai câu Đái kêu một trăm sọt đảo tiên cột lên lưng ngựa lúc sau Liền cho nhau cáo tử Lúc này, đại lộ thượng ba cánh ước trừng tụ một ngàn hơn người Nhìn thấy mã đội lại đây, đều lui qua bên đường đôi mắt nhìn chằm chằm kia lộ ra sọt ngoại cực đại mật đảo tấm tắc bảo lạ sau đó càng thêm nóng bỏng nhìn chằm chằm cầu đá kia đầu hy vọng có người cho bọn hắn phân quả đảo đại vũ cùng tiểu an thương lượng một chút đem phía sau núi một trăm năm mươi cây giữ lại lấy bị trong cung lại đến hái cùng nhà mình tặng lễ chi dùng còn lại liền mệnh nông hộ nhóm hết thể hái được xuống dưới đưa đến đại lộ biên mỗi cái ba cánh phân thượng hai chỉ Tuy rằng trong thành hoa quả tươi chai một năm bốn mùa cũng có quả đào bán, nhưng là, năm lượng bạc một con giá cả, chỉ có nhà cao cửa rộng cùng phú hào nhà mới có thể mua nổi, bình thường các ba tánh là rất ít nhìn thấy. Hiện giờ, thật sự nặng trĩu cầm ở trong tay, người được ngọt hương chi khí, nghĩ lại đây chính là tiền phu nhân thi triển tiên thuật được đến đào tiên A, này như thế nào có thể không cho người kích động. Mỗi cái phân tới rồi đào tiên người, đều sợ bị người đoạt đi giống nhau. Chặt chẽ ôm vào trong ngực chạy như bay về nhà trung Trong lúc nhất thời thành Tây Hai phiến nửa thước hậu gỗ môn đại môn Đều thiếu chút nữa bị người tế bạo Ra bên ngoài chạy vẻ mặt chờ mong Hướng trong chạy vẻ mặt mừng như điên Thật sự là náo nhiệt cực kỳ Tiếp cận buổi trưa Hàng thống lĩnh lại phản hồi vận kêu 40 soạn quả đào vào thành Còn lại sở hữu quả đào cũng đều bị phân ra đi Suốt bận rộn hơn một canh giờ Nhưng là bất luận nông hội Nhóm vẫn là nha hoàn hộ vệ Trên mặt đều không có nửa điểm mỏi mệnh chi sắc, bởi vì mọi người chỉ phải hai chỉ quả đào liền như vậy vui mừng, mà bọn họ chủ tử lại là kia vung tay lên liền biến ra đầy khắp núi đồi quả đào thiên tử. Này như thế nào có thể không cho bọn họ kiêu ngạo? Chương 353 Nho Nhỏ Tân Bà Sơ Tiến Cung Chương 353 Nho Nhỏ Tân Bà Sơ Tiến Cung Những cái đó tới chậm không có bắt được đào thiên người, nhìn trên núi từng cây không thụ dai than. Hối hận bỏ lỡ này chờ phúc duyên. Nhất thời không chịu rời đi, liền canh giữ ở ven đường, hy vọng tiên phu nhân có thể lại lần nữa thi triển tiên thuật, lại biến ra một sơn đảo tiên tới. Đáng tiếc, thẳng đến ngày lạc sơn, kia núi rừng vẫn là không có biến hóa, chỉ phải về vải trở về thành. Tiểu An mang theo tích phúc mấy người bày bàn ăn nhi, ngao đến đặc thịt nạc cháo, hàm hương thịt heo nấm xíu mại, xứng rau trộn măng ti, chua cay khoai tây ti, tương thịt bò tay xé gà bốn dạng tiểu thái phong phú mỹ vị kết quả mẫu tử ba người lại đều ăn đến không ngụy vị hạnh nhi ngày thường tuy rằng cùng tân ba thường ồn ào nhôn náo nhưng là hai người tuổi tương đương cảm tình cũng tốt nhất từ tân ba thượng ngự liễn nay tiểu nha đầu liền bắt đầu rớt nước mắt thật vất vả mới ngừng trong chốc lát kết quả ăn một lần thịt heo nấm xíu mại vành mắt nhi lại đỏ nhị ca thích nhất ăn này xíu mại hán tiến cung liền ăn không được một ngải buông chiếc đũa cũng thấy trong lòng nghẹn muốn chết đơn giản không ăn ôm quá tiểu nữ nhi hùng nói các ngươi tiếu cứu cứu sớm phái người đem hành lễ đưa vào trong cung ngươi lúc ấy cũng thấy suốt tam đại xe ngựa ngươi nhị ca thích ăn thích chơi liền thói quen dùng tiểu đồ vật đều ở bên trong đâu yên tâm hắn nói không đến nhưng thật ra mấy ngày trước đây trong nhà dối ren chúng ta hạnh nhi quá sinh nhật đều không có hảo hảo chúc mừng mấy ngày nữa chính là ngươi nhị ca sinh nhật Hạnh Nhi cũng ngắm lại xem muốn cái gì lễ vật, mụ mụ cùng nhau cho các ngươi chuẩn bị a. Tiểu nha đầu vội vàng dùng khăn lau nước mắt, nghiêm túc nghĩ nghĩ, kia nhị ca có thể hay không trở về cùng hạnh nhi cùng nhau ăn bánh kem a. Một ngày bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nhị ca mới tiến cung mấy ngày, chỉ sợ là cũng chưa về. Tiểu nha đầu lập tức liền bẹp miệng, kia hạnh nhi cũng không ăn bánh kem, mụ mụ cùng hạnh nhi cấp nhị ca hỏa mấy phó hỏa đi, nhị ca nhớ nhà còn có thể nhìn xem. Hảo, hảo, chúng ta này liền hoạn. Một ngải vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Tích phúc mang theo tích duyên tiến lên triệt bàn an nhi, tiểu an bưng trậu nước hầu hạ các chủ tử giặt sạch tay. Một ngải từ không trong nhà lấy ra bàn vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh, đại vũ yên lặng giúp mụ mụ mội mội tức bút chỉ, sau đó lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn. Lại nói tân bà cùng thân sinh láo trang một đường ngồi ở to rộng xa hoa ngự liễn tiến tới chính dương môn. Lại thay đổi chiếc nhân lực nâng hành cùng loại với ngồi giường bộ dáng dư xe, lại được rồi 30 phút, xuyên môn sang tên, vòng sơn bị nước bao quanh, lúc này mới tới rồi một tòa đại điện trước, sân có bọn thái giám cung nữ hầu hạ xuống xe, tân ba sửa sang lại một chút quần áo, nhìn lướt qua cạnh cửa thượng thọ an điện ba cái chữ to, sau đó liền cười hì hì đi theo phụ hoàng vào cửa. Vòng qua mấy tùng nở rộ hoa bách hợp, thượng mấy cấp thêm đá, liền vào trung gian chính điện trong đại điện thập phần rộng mở, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được kim bích huy hoàng, lóa mắt cực kỳ. đại điện tứ giác phân biệt ngồi sồn một con đầu hổ tứ giác đỉnh áp phong thủy, tơ vàng gỗ nam điêu phức tạp hoa văn cao chân trên bàn, thả triền chi mẫu đơn thúy diệp vân lò, chính lượn lờ phiêu ra nhàn nhạt không biết tên hương khí. đại điện trung gian là mười mấy trương gỗ tử đàn ghế, như chúng tinh phục nguyệt xuống lại một trương to rộng ngồi giường, gỗ đàn ghế ngồi đều là hoa hoẹ lộng lây mỹ mạo nữ tử. Ngồi trên giường còn lại là một vị nam du nửa trăm lao thái thái, hoa dâm đầu tóc bàn thành tinh xảo cao tấn, mặt trái châm một con đồng tử báo bình phỉ thúy trâm. phía bên phải là một con vàng dòng phượng đầu thoa, phượng khẩu rũ một chuỗi chân châu đen. Hơi hiện phúc hậu trên người xuyên một bộ lưu màu ám hoa vân cẩm cung trang, trước ngực treo một chuỗi thánh tôn phỉ thúy chân châu vòng cổ, hơi hơi vừa động gian liền có sâu kín ánh sáng long lánh, ánh đến lao thái thái nguyên bản liền gương mặt hiển từ khuôn mặt lại thêm ba phần sáng giỏi tân ba chưa kịp đánh giá còn lại mọi người kia lão thái thái đã mở miệng hỏi hoàng nhi đây là hồng nhi sao thượng quan ngự phong tiến lên vài bước đỡ lao mẫu sau đó cười nói đúng vậy mẫu hậu đứa nhỏ này chính là hồng nhi mau hồng nhi mau tới đây cấp hoàng tổ mẫu nhìn xem lão thái thái trong mắt mang theo một mạt thương tiếc dối tay ý bảo tân ba qua đi tân ba chớp chớp mắt lại trước sốc áo choàng quỳ trên mặt đất Cung kính khái đầu, nói, tân ba cấp hoàng nãi nãi thỉnh an, chúc hoàng nãi nãi thân thể khỏe mạnh, dung nhan bất lão. Hảo, hảo, đứa nhỏ này miệng thật là ngọn, mau đến hoàng nãi nãi nơi này tới. Lao thái thái kéo qua tân ba, từ trên xuống dưới đánh giá hảo sau một lúc lâu, thế nhưng xem đến chậm rãi đỏ hốc mắt, không được lẩm bẩm nói, thiên thần phù hộ, ai ra tiểu tôn nhi bình an không có việc gì. Bộ dáng này lớn lên cùng Nguyễn Phi quả thực là một cái khuôn mâu khắc ra tới, này tay chân lại tế bạch, nghĩ đến cũng không ăn qua khổ, hảo a thật sự là quá tốt. Thượng quan ngự phong nhớ tới ái Phi chết thảm, tiểu nhi sinh tử không rõ đoạn thời gian đó, trong lòng cũng có chút thống khổ, nhưng vẫn là cường cười khuyên giải an ủi lắm mẫu, mẫu hậu, ngài không biết, đứa nhỏ này thật sự là nửa điểm khổ cũng chưa ăn đến, chỉ sợ so hùng nhi, lăng nhi bọn họ mấy cái càng hưởng phúc chút. Mấy năm nay giáo dưỡng hắn tiên phu nhân, đối hắn thập phần yêu thương, chính là vừa rồi chấm đi tiếp hắn khi, bởi vì đứa nhỏ này thích ăn quả đảo, tiên phu nhân liền cố ý thi triển tiên thuật, làm một sơn đào hoa, bất quá chén trà nhỏ công phu liền đều kết thành chén khẩu đại quả đảo. Phần 296 Lời này thật sự, ai ra đã nhiều ngày nghe người ta nói quá vài lần, còn đương các ba cánh mâu truyền không thành tưởng lại là thật sự, thiên thần phù hộ. Bách Hoa có như vậy kỳ nữ tử, lại là bá tánh chi phúc. Nay tạm thời không nói, chỉ nàng đem Ai Gia tôn nhi giáo dưỡng tốt như vậy, Hoàng Nhi liền phải hậu thưởng nếu ai dám phản đối. Làm hắn tới tìm Ai Gia kỳ thật lao thái hậu đem qua liền từ Nhi từ nơi đó biết được tiểu tôn tử tin tức, hai mẹ con cũng thương lượng hảo đối sách. Lâm triều mới vừa một tuyên bố lúc sau, liền lập tức đi đem tân ba tiếp trở về. Mẫu tử liên thủ đánh các phái nhân mã một cái trở tay không kịp, mẫu hậu yên tâm. Chấm vừa mới đã sửa phong tiên phu nhân vì hộ quốc tiên phu nhân, hưởng thân vương tước vị bổng lộc, lại đem thần Sơn tính cả quanh thân chăm dặm phong cho nàng làm tĩnh tú chỗ Thượng quan ngữ phong tiếng nói vừa dứt, trong đại điện hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác, thân vương tước vị. Đất phong. Đây là bao lớn vinh quang à, bánh hoa quốc khai quốc 500 năm, lần đầu tiên phong khác họ vì vương, lần đầu tiên phân phong thổ địa, hơn nữa vẫn là ban thưởng cấp một nữ tử. Lao Thái Hậu dường như cũng bị kinh ngạc một chút, nhưng là lập tức liền khôi phục cười tủng tìm bộ dáng. Nàng này Hoàng Nhi từ nhỏ chính là cái cực có chủ kiến, thiếp trưởng ngôi vị Hoàng đế sau, càng là lực kháng các đại thế gia cùng một chúng ngoại thích. Thi hành tân chính, Quảng Nạp Giáng Nôn, có thể nói là bách hoa sử thượng nhất tài đức sáng suốt quân chủ. Hắn hôm nay như vậy hậu thưởng, cũng định là có hắn đạo lý, Hoàng Nhi như vậy ban thường hảo, kia thần Sơn truyền thuyết là thiên thần. Giáng xuống hiện giờ phong cấp tiên phu nhân làm tu hành chỗ không còn gì tốt hơn. Tân ba cười hì hì ngồi ở chân bước lên, một chút cũng không xa lạ ghé vào lao thái thái trên đùi, vẻ mặt thiên chân vô tả làm lúng nói, hoàng nãi nãi, vừa rồi phụ hoàng làm người hái được thật nhiều quả đảo, trong chốc lát tôn nhi cấp hoàng nãi nãi làm mầm đựng trái cây ăn à. Hoàng cung là cái nặng nhất quy củ địa phương, mấy cái hoàng tử từ nhỏ đều có chuyên môn giáo dưỡng ma ma, Sau tuổi tiến nhanh thượng thư phòng lại có đông đảo sư phó giáo thụ, đã sớm giao huấn mãn đầu quy củ lễ nghi, mỗi ngày tới cấp lao thái hậu thỉnh ăn khi, cũng là cụp mi ru mắt, nho nhã lễ độ, chưa bao giờ có nhiều quá một câu. Chính là tân ba ở một ngải bên người lớn lên, viết chữ, bối thơ, số học, thượng vàng hạ cám học rất nhiều, chính là không những cái đó cứng nhắc bản quy củ, hơn nữa ngày thường thường bị mụ mụ thân cái chán, gõ bạo lật, chính là hiện tại đã 10 tuổi cũng thường ôm ở trong ngực vui đùa ầm ĩ cho nên hắn cũng không cảm thấy cùng trưởng bối thân cận có cái gì không đúng huống hồ lao thái thái lại gương mặt hiền tử đại hắn cũng thân thiết mà lao thái hậu ánh mắt đầu tiên thấy cái này tiểu tôn nhi bạch mập mạp thời khắc vui mừng mang cởi bộ dáng so trong cung hải tử liền có vẻ hoạt bát nghịch ngợm rất nhiều nàng liền từ trong lòng ra bên ngoài thích lúc này lại thấy tiểu tôn tử như vậy thân mật sớm mừng rỡ không khép miệng được yêu thương nuốt đầu của hắn liền kém tâm A-can-a-hô. Thượng quan ngự phong thấy mẫu hậu như thế thích tân ba, trong lòng cũng đi theo vui mừng, túi đầu tiếp nhận tiểu thái dám phủng quá nước trà, uống một ngụm, khóe mắt quét quét phía dưới thần sắc khác nhau các phi tử, chậm rãi nuốt đi xuống. Lao thái hậu lúc này cũng chỉ những cái đó nữ tử bắt đầu cấp tân ba giới thiệu, tân ba dương đầy mặt thiên chân ý cười từng cái thấy lễ, nửa điểm nhi không có không kiên nhẫn, xem đến Lao thái hậu càng là thích. Vì thế mở miệng nói Hoàng Nhi, kia Thùy Yên Điện đã không hồi lâu, Hồng Nhi lại tiểu, ở tại nơi đó chỉ sợ không ổn, không bằng làm hắn chức ở tại ai ra nơi này đi. Đương nhiên hảo, đứa nhỏ này tính tình nhìn hoạt bát, làm hắn cũng nhiều bồi mẫu hậu trò chuyện. Lao Thái Hậu lập tức liền phái bên người đắc lực đại cung nữ đi thu thập Tây Nguan Cát, sau đó kéo tân ba tay, lại hỏi chút đọc cái gì thư, ngày thường ăn cái gì, xuyên cái gì, nhưng sinh quá bệnh gì linh tinh việc vặt. Tân ba từ nhỏ cùng Thành Nhi cùng nhau nghịch ngợm gây sự, vì thiếu ai phạt, làm lũng chơi xấu bản lĩnh luyện được cơ thục. Sau lại Thành Nhi đi rồi, hắn lại thường cùng Hạnh Nhi đấu võ mồm, nói chuyện lại thú vị lại sảng khoái. Bất quá nói mấy câu liền hống đến Lao Thái Hậu tiếng cười không ngừng, ngay cả những cái đó tâm tư xoay trăm ngàn biến các phi tử cũng đều đi theo tá rất nhiều phòng bị, rốt cuộc một cái như thế không có tâm cơ hài tử, đối bọn họ cho dù có uy hiếp. Đến lúc đó muốn diệt trừ cũng cực dễ dàng, hà tất vào lúc này liền lộ dấu vết. Cho nên, mọi người dần dần cũng thấu thú nói thượng nói mấy câu, trong đại điện không khí càng là náo nhiệt ba phần. Như thế lại qua nửa canh giờ, Lão Thái Hậu mới tan mọi người, phân hai cái giỏi giang cung nữ mang theo tân ba đi tây noán các rửa mặt thay quần áo, buổi tối còn có hoàng gia gia hiến, đến lúc đó còn có một chúng hoàng tử công chúa muốn cho tân ba nhận thức. Tân ba một đường theo hai cái áo lục cung nữ, quay đến chủ điện sau sườn, liền đến chia làm tam đại gian Tây Nguan Cát, trung gian trong đại sảnh có hai cái mặt mày có chút tương tự tiểu thái giám chính chờ ở cửa, nhìn thấy bọn họ tới rồi, lập tức tiến lên dọc đầu. Tân ba thuận miệng phân phó bọn họ lên, ngồi ở chính vị thượng, uống ngụm nước trà, sau đó từ trên eo túi tiền cầm một phen hạt đậu vàng, thưởng hai cái cung nữ, liền tống cổ các nàng đi chuẩn bị dụng cụ rửa mặt, chờ đến các nàng ra cửa hắn mới cẩn thận đánh giá khởi hai cái tiểu thái giám hỏi các ngươi chính là tiểu toàn tử cùng tiểu tháng tử hồi điện hạ nô tài là tiểu toàn tử đứng ở bên trái hơi gầy chút tiểu thái giám vội vàng trả lời đứng ở bên phải tương đối tới nói trắng ra béo chút tiểu thái giám cũng đáp nô tài là tiểu tháng tử chương ba trăm năm mươi tư hoàng cung tự bảo vệ mình điều lệ chương ba trăm năm mươi tư hoàng cung tự bảo vệ mình điều lệ tân ba gật đầu Tiếu cứu cứu nói, các ngươi huynh đệ đều là có thể tin người, về sau ta bên người sự, các ngươi nhị vị liền phải tốn nhiều tâm. Điện hạ chiết sát tiểu nhân, tiếu đại nhân đối nô tài một nhà co ân, bọn nô tài về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ điện hạ. Hai cái tiểu thái dám lập tức cùng kêu lên trả lời. Tân ba đem còn dư lại hơn phân nửa hạt đậu vàng, tính cả túi tiền cùng nhau ném cho hai người, này đó hạt đậu vàng các ngươi cầm, dụng tâm làm việc. Ta sẽ không bạc đái các ngươi. Hai cái tiểu thái dám đội vàng quỳ xuống. Điện hạ, nô tài không thể muốn. Này nhưng chết sát nô tài. Tân ba hơi hơi mỉm cười. Các ngươi cầm đi. Ta mới vừa tiến cung. Cái gì cũng đều không hiểu. Rất nhiều địa phương đều phải các ngươi đi chuẩn bị. Nay hạt đậu vàng cứ việc dùng. Không đủ liền lại đến muốn. Hai cái tiểu thái dám cho nhau liếc nhau. Lúc này mới cung cung kính kính cảm tạ thưởng, Bỏ lên. Tiểu toàn tử cười hì hì nhìn nhìn cửa không có những người khác liền nói nói điện hạ ngài là hoàng tử ấn trong cung quy củ muốn tự xưng bổn điện hạ nga là như thế này a ta không bổn điện hạ nhớ kỹ tân ba biết nghe lời phải sửa lại khẩu thuận đường còn nghịch ngợm chớp chớp mắt nháy mắt liền từ vừa rồi như vậy nghiêm túc hoàng tử biến thành một cái bướng bình thiếu niên chọc đến hai cái tiểu thái dám sửng sốt sau một lúc lâu sau đó cũng nở nụ cười trong lòng âm thầm may mắn Bọn họ này đó hầu hạ người nô tài, quan trọng nhất chính là muốn cùng đối hảo chủ tử, an được mặc tốt, còn không quan trọng, quan trọng là không chịu khi dễ, sẽ không tùy tiện mất đi tính mạng. Mà hiện tại xem ra, bọn họ huynh đệ theo cái hảo chủ tử. Tân ba đuổi rồi hai huynh đệ đi xuống, đẩy ra hai phiến khắc hoa tùng cửa gỗ vào nội thất, thảm thượng đôi mười mấy chỉ gỗ đỏ đại cái dương, hiển nhiên là các cung nữ không biết như thế nào an trí này đó hành lễ. Hắn tiến lên nghiêng người ngồi ở một con ý rìa dương thượng, nho nhỏ đầu rũ xuống dưới, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, liền nhịn không được đỏ hốc mắt, lúc này mụ mụ cùng ca ca mội mội nên ăn cơm chưa đi, không biết mụ mụ lại xuống bếp làm cái gì ăn ngon, có hay không tưởng hắn à, cái này địa phương thật đại, người thật nhiều, chính là hắn một cái đều không quen biết, hắn hảo tưởng về nhà đi. Chính là nhớ tới mụ mụ lời nói, hắn lại đem nước mắt nuốt trở vào nắm chặt nắm tay cho chính mình cổ vũ một quân ngọc ngươi muốn cố lên kiên trì ba tháng là có thể về nhà mụ mụ mù không ở ngươi phải bảo vệ hảo tự mình nói xong hán tử trong lòng ngực móc ra một quyển cắm bút chỉ tiểu ký sự buồn ghé vào cái dương thượng bắt đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm thẩm tra đối chiếu lên điều thứ nhất muốn ôm thô to chân ân hoàng mãi mãi hẳn là xem như thô nhất này thành công đệ nhị điều muốn giả ngu hài tử Thời khắc mấu chốt tiểu chư có thể ăn láo hổ, này hẳn là cũng thành công. Đệ tam điều, muốn đánh thưởng cung nữ thái giám, bảo trì chủ tử uy nghiêm, ân, này cũng miễn cưỡng làm được. Đệ tứ điều, rời xa phụ hoàng phi tử, vừa rồi chính là được rồi mấy cái lễ, không tính thân cận, này về sau muốn nhiều chú ý thứ năm điều, ăn đồ vật muốn uống thủy, ân, vừa rồi không ăn cái gì. Xa nhà góc một chỗ hát ảnh, một cái ảnh giả chính vẻ mặt khổ quái cường nghẹn cười. Cẩn thận nghe này tiểu điện hạ tác chiến điều lệ, trong lòng nhịn không được nghĩ bậy hạ nghe xong sẽ ra sao loại sắc mặt, này hoàng cung chỉ sợ muốn náo nhiệt đi lên. 7 tháng 16 ngày sáng sớm, phía chân trời chưa hoàn toàn trở nên trắng, trong hoàng cung một ngày bận rộn cũng đã bắt đầu rồi. Tân ba ẩn ẩn nghe thấy trong viện động tĩnh chậm rãi mở to mắt, khắp nơi đánh giá một vòng, trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, đỉnh đầu là cao cao xà nhà, không phải trong nhà tuyết trắng trần nhà. Cửa sổ là điêu hoa văn gô nam, Hồ qua cơn mưa trời lại sáng sợi nhỏ, không phải trong nhà kia trong suốt sáng như tuyết cửa kính, đây là trong cung, không phải cái kia có mụ mụ ca ca mội mụ mộ ra. Rồi tay kéo xuống tế nhuyễn lông dê thảm, móc ra gối đầu hạ cái hộp nhỏ, đem bên trái ô vông kia rất nhiều tiểu kim đậu nhặt một cái ném tới phía bên phải ô vông, đếm tới đếm lui, cũng sáu viên, một ngày một con, khi nào bên trái kim đậu nhặt xong rồi. Hắn là có thể về nhà. Tắt hảo hộ, nhanh nhẹn đứng dậy điệp hảo thảm, phô hảo gấm vân cầm khăn trải giường, Ôn quá lớn đại gấu và Annie phong tới giường sườn, lúc này mới thay rộng thùng thình luyện công phu, đẩy cửa đi ra ngoài. Vì thế dậy sớm thô xử bọn thái giám cung nữ, liền lại bắt đầu một bên vẩy nước quét nhà, một bên nhìn ngũ hoàng tử vây quanh hoa viên nhỏ từng vòng chạy thượng 30 phút lúc sau, lại đánh tiếp quyền luyện kiếm, nho nhỏ thân mình trên dưới tung bay thẳng mệnh đến trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mồ hôi nhi đùng nhỏ giọt mới bỏ qua. Tiểu Toàn Tử sớm chờ ở một bên, nhìn thấy chủ tử ngừng tay, vội vàng tiến lên tiếp kia khẩu thất tinh kiếm ôm vào trong ngực. Tiểu Thắng Tử cũng nhanh nhẹn truyền lên ấm áp vải bông khăn. Tân Ba lung tung lau một phen mặt, liền mang theo hai người trở về tây non cát, nhanh chóng giặt sạch cái nước cấm tám, đánh răng vấn tóc, lại thay đổi bộ màu đỏ thắm theo phức tạp đằng văn gấm vóc quần áo, buộc lại tơ vàng theo văn huyền sắc đai lưng. Phải hảo ngọc bội túi tiền lình tinh vụn vặt phụ tùng, lúc này mới hỏi, trên núi đồ vật nhưng đưa tới. Tiểu toàn tử tiến lên một bên hầu hạ hắn mặc vào huyền sắc gấm vóc mềm ủng, một bên đáp, hồi điện hạ, đưa tới. trừ bỏ một con tiểu thùng gỗ ở ngoài, còn có một rổ trái cây, kia nhan sắc ánh vàng rực rỡ, nô tài mắt vụ về, cũng nhận không ra là cái gì ăn ngon thực. Tân ba hơi hơi có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định lại hỏi, cũng chỉ có này đó, không có khác. Tiểu toàn tử cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là lắp đầu, đã không có, điện hạ, liền này hai dạng, đều ở trong sảnh đường phong đâu, nếu không, ngài đi xem. Tân ba đứng dậy ra nội thất, quả nhiên đại sảnh trên bàn thả một con một thước cao cổ hình tiểu gỗ muôn thùng, bên cạnh là một đằng rổ chối. Hán tiến lên phiên phiên, xác định trong rổ không có cái khác đồ vật, liền có chút ủy khuất dổ miệng, bẻ hai chỉ chối xuống dưới, phân cho hai cái tiểu thái giám, lười nhắc nói cái này kêu chuối an thời điểm đem ngoại ra lột xung dưới an bên trong nương thứ này chân quý đâu thiên hạ ít có người ăn đến quá liền hoa quả tươi chai đều không có bán trong chốc lát các ngươi mỗi sáu chỉ trang một mâm cho bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương bên kia đưa đi dư lại đều bắt được chính điện đi là điện hạ hai cái tiểu thái giám đều là cực lanh lợi đã sớm thăm dò một ít này tiểu chủ tử tính tình Này đó trái cây đối với bọn họ, thậm chí toàn bách hoa người đều là cực mới lạ, chính là tiểu chủ tử lại là thường ăn, cho nên cũng bất giác nhiều quý trọng, luôn là tùy tay liền thưởng bọn họ nếm cái tiên, bọn họ nếu chối tử, tiểu chủ tử ngược lại sẽ không cao hứng. Cho nên, hai người đã nhiều ngày tại đây thọ an trong điện chính là đông đảo thái giám cung nữ ghen ghét đối tượng, gặp mặt luôn là muốn trộm hỏi một chút bọn họ lại được cái gì ăn ngon. Tiểu thắng tử đem chuối thật cẩn thận cất vào trong lòng ngực, liền động thủ rút thùng gỗ thượng một tắc, sau đó rót đầy bản thượng kia chỉ kỳ quái ấm nước sau, lập tức tắc đến kín mít, lại đem ấm nước vác ở trên người. Tiểu toàn tử cũng nhanh chóng phân hào chuối, trang ở hai chỉ thượng màu men gốm đại bình bản trung. Lúc này, như cũ một thân lục xa cùng trang Bích Hà, Bích Vân đi đến, chào hỏi lúc sau, nói, Điện Hạ, Thái Hậu nơi đó gọi ngài đi ăn đồ ăn sáng đâu? vài vị điện hạ cũng đã tới rồi phần hai trăm chín mươi bảy tân ba cười tủm tỉm gật gật đầu khi trước ra cửa phòng đi rồi hai bước mới nhớ tới cái gì giống nhau xoay người phân phó nói bích vân tỷ tỷ đem trên bàn kia xô nước dọn lại đây bích vân cười ứng trong lòng ám đạo này ngũ điện hạ thật sự là từ dân gian trở về nửa điểm nhi cái giá đều không có mặc quần áo rửa mặt trải giường chiếu đều là chính mình động thủ cũng không dùng nàng cùng bích hà hầu hạ Tính tình lại ôn hòa, nếu thực sự có sự phân phó các nàng làm, cũng sẽ cười tủm tỉm gọi một tiếng tỉ tỉ, chỉ nghe khiến cho người cảm thấy trong lòng thoải mái. Trách không được, Thái hậu nàng lão nhân ra vừa thấy hắn liền ái đến cùng cái gì dường như, hận không thể phụng ở trong tay đều sợ quăng ngã. Tân ba vào đại điện, hai cái cung nữ cung kính hành lễ lúc sau, đánh lên chân châu mảnh, dẫn hắn lại vào thiện đường, quả nhiên thái hậu cùng mấy cái vừa mới quen biết ca ca đều đã ngồi ở hình chữ nhật bên cạnh bàn nhi hắn vội vàng tiến lên từng cái chào hỏi sau đó cười hì hì nói tôn nhi hôm nay nhiều luyện một chuyên quyền làm hoàng mãi mãi cùng các ca ca đợi lâu thái hậu vừa thấy hắn tiến vào khoe mắt đuôi lông mày liền mang theo cười xua tay ý bảo hắn qua đi ngồi vào xuống tay vị trí sau đó kéo hắn tay tinh tế hỏi vài câu ngủ ngon không hảo linh tinh nói lúc này mới khi trước động chết đũa mấy cái hài tử theo sau cũng ăn lên. Lao Thái Hậu cười tủm tỉm nhìn mấy cái tôn nhi, càng tương đối liền càng thêm yêu thích cái này gặp nhau không đến mấy ngày tiểu tôn tử. Kỳ thật cũng không trách nàng như thế yêu thích tiểu tôn tử, đứa nhỏ này cũng thật sự nhận người đau. Trở lại trong cung vào lúc ban đêm chỉ xuyên một đôi lộ nửa cái chân kỳ quái dày, rối tung tóc, liền đáng thương hề hề tới tìm nàng Lao nhân ra làm nũng. nguyên lai là sợ hắc không dám một người ngủ nàng nhớ tới hoàng nhi nói qua đứa nhỏ này bởi vì năm đó chuyện đó nhi bệnh căn không rất nhi nhìn nhìn lại hắn tiểu thân mình cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực lão nhân ra huyết mạch những cái đó chịu mến hoàn toàn tràn lan liền vô hắn bối an ủi qua một đêm kết quả ngày thứ hai nào đó đuôi mù phi tử chỉ nói một câu không hợp quy củ đứa nhỏ này liền thà rằng cả đêm làm ác mộng cũng không hề tới hận đến lão nhân ra tìm cái đường rẽ liền câm kia lắm miệng phi tử một tháng đủ ngày hai ngày có thể là hơi thích đứng mới nghe nói ngủ ngon một ít bậy hạ lo lắng đứa nhỏ này ăn không quen trong cung đồ vật ngầm đồng ý nửa tháng trên núi mỗi ngày đều đưa chút ăn dùng chi vật lại đây đứa nhỏ này mỗi lần đều không quên đưa đến hắn phụ hoàng mẫu hậu nơi đó hai phần, dư lại liền sách đến nàng nơi này thân thủ xử lý hầu hạ nàng nếm thức ăn tươi cái kia hiếu thuận chi kỷ a kia trên núi đưa tới điểm tâm thức ăn đều rất là mỹ vị ngon miệng cũng thâm đến mặt khác mấy cái hài tử thích Hắn cũng không chút nào buồn xỉn lấy ra tới, thậm chí các huynh trưởng đặc biệt yêu thích điểm tâm, hắn đều sẽ một ngụm không ăn, cái kia khiêm nhượng hưu ai à. Như vậy hài tử, như thế nào có thể không cho người yêu thích đâu, cho nên, lao thái hậu thiên khởi tâm tới là đúng lý hợp tình. Đương nhiên như vậy thiên vị xem ở khắc tôn tử trong mắt, liền có chút an vị. Nhị hoàng tử con hảo, ngày thường luôn là cười tủm tịm, cứ có huynh trưởng phong phạm, đối đãi tân ba thực chiếu cố dường như không có gì ghen ghét chi ý tam hoàng tử tính tình có chút yếu đuối mềm mại sự tình gì đều không mừng tranh đoạt chẳng sợ có cái gì bất mãn cũng chỉ đặt ở trong lòng không dám biểu hiện ra ngoài tứ hoàng tử mới so tân ba lớn một tuổi tính tình hoạt bát nhưng thật ra cùng tân ba thực mau quen thuộc hơn nữa cùng nhau hưởng dụng trái cây điểm tâm đứa nhỏ này thiếu chút nữa liền thành tân ba tùy tùng chương ba trăm năm mươi lăm mẫu tử gặp nhau chương ba trăm năm mươi lăm mẫu tử gặp nhau Duy nhất đem ghen ghét lộ ra tới chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử năm nay một mười lăm tuổi, lại có một năm liền phải hành quân lễ. Dựa theo hoàng gia tổ chế có thể chia sẻ chút chính vụ xử lý. Đáng tiếc hắn thiên tính mang ương ngạnh bá đạo tính tình. Bất luận thuộc phi cùng ngụy thừa tướng như thế nào dạy dỗ cũng thu liễm không được. Lại hỉ võ không mừng văn, càng thêm có vẻ thô lâu ngạ mạ. Đã nhiều ngày, trong miệng hắn tuy rằng ăn tân ba phân ra ăn ngon thực, nhưng là lại nửa điểm không cảm kích cực ghen ghét phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu đau sùng tân ba lúc nào cũng nhớ thương muốn tìm một cơ hội giáo huấn một chút này không biết nơi nào toát ra đệ đệ hảo lại hắn còn biết ở phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu trước mặt miễn cưỡng trang trang bộ dáng cho nên đảo cũng tưởng ăn không có việc gì sau khi ăn xong tổ tôn mấy người theo thường lệ bắt đầu ăn trái cây chối ngọt mềm ngon miệng rất ít có người không thích ngay cả đại hoàng tử đều ăn đến vẻ mặt thỏa mãn vui mừng Tân ba ý bảo Bích Vân ôm quá tiểu thùng gỗ đặt ở bàn dài thượng, sau đó gọi cung nữ cầm mấy chỉ thanh hoa mỏng thai chén trà tới, đem thủy đổ ra tới, phân biệt bưng cho Thái Hậu cùng vài vị huynh trưởng, cười nói, Hoàng Nãi Nãi, ngày hôm qua không phải hỏi khởi Tôn Nhi ấm nước trang chính là cái gì thứ tốt sao, hôm nay Tôn Nhi liền đều cấp Hoàng Nãi Nãi lấy lại đây, Hoàng Nãi Nãi cùng cấp ca can đếm thử xem. Lao Thái Hậu bật cười, điểm hắn chán, ngươi đứa nhỏ này, Trách không được hôm qua ẩm ừ không chịu nói, nguyên lai like đều chuẩn bị tốt. Hảo, hoàng ngãi nãi nếm thử. Nói xong nâng chung trà lên liền phải uống, nàng phía sau một cái thanh y đi hãy lao mà mà tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị nàng một ánh mắt ngăn lại. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nuốt xuống, liền rác từ trong miệng đến bụng, đống nhiên bị một cổ nhẹ nhàng chi khí gột rửa qua giống nhau, như vậy thoải mái thanh thân, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ngũ tạng lục phủ đều dường như sạch sẽ ba phần. Lao Thái hậu nhìn chằm chằm trong chén trà còn thừa thủy, mãn nhãn đều là ngạc nhiên chi sắc, trong hoàng cung sử dụng chi vật vốn là quý giá, nàng lại là Thái hậu trí tôn, an dùng đều là tinh chi lại tinh. Không đề cập tới thái sắc điểm tâm, chính là hàng ngày pha trà rửa mặt từ từ sử dụng chi thủy, cũng là có chuyên gia từ thành Tây trăm dặm ngoại cỏ trắng trên núi lấy sơ tuyển, cam liệt ngọt thanh, nhưng là cùng trước mắt tiểu tôn tử đưa tới này xô nước một so quả thực là khác nhau một trời một vực thiên địa chi kém tân ba uống mì nước trước cái ly thủy cười hi hi nói hoàng mãi mãi này thủy là mụ mụ từ tiên giới linh tuyền mang tới bên trong có linh khí đặt lâu rồi linh khí liền chạy sạch sẽ ngài mau uống đi linh tuyền linh khí lão thái hậu tuy giác có chút không thể tưởng tượng nhưng vẫn là giơ tay uống làm ly trung thủy mấy cái hoàng tử lúc này mới động thủ cũng uống lên Tam hoàng tử yếu đuối dễ dàng không chịu nói chuyện, tứ hoàng tử còn nhỏ, liền rắc ngày mùa hè uống này thủy thực mát mẻ, đại hoàng tử tuy mặt mang khinh thường, nhưng là uống lên lại không chậm. Chỉ có nhị hoàng tử, phẩm lại phẩm, sau đó mở miệng khen, tiên phu nhân không hổ lấy tiên vì danh, liền như vậy thần kỳ chi thủy đều có thể mang tới. Ngũ đệ thật là hảo phức khí, về sau nhị ca khát liền đến ngươi nơi này cọ trà uống lên. Nhị ca, ta mụ mụ nói, này thủy nếu thường uống không muốn sinh bệnh còn có thể biến tuổi trẻ về sau mỗi ngày ta đều sẽ đem thủy đưa đến hoàng mãi mãi nơi này tới chúng ta cùng nhau tới cỏ hoàng mãi mãi trả uống nói xong tân ba nghịch ngậm chớp chớp mắt nhị hoàng tử mỉm cười phụ họa gật đầu đồng ý lao thái hậu nhìn hai cái tôn tử một cái hồng sam ngọc diện tinh linh thảo hỉ một cái áo xanh tuấn tú khiêm tốn ôn nhuận huynh hữu đệ cung ở chung đến hòa hợp thêm thấm Liền nhịn không được từ trong lòng ra bên ngoài vui mừng. Hảo, ai ra có các ngươi này mấy cái hiếu thuận hài tử tại bên người, so cái gì đều cao hứng. Này xô nước ai ra nhận lấy, các ngươi khát liền tới uống, đều đi thư phòng đọc sách đi. Hồng Nhi hôm nay cũng muốn bắt đầu học quý củ, cũng không thể lười nhác. Là, Hoàng Tổ Mẫu, Thôn Nhi cáo lui. Đại Hoàng tử đi đầu cấp lao Thái Hậu hành lễ, ra thọ an điện. Tân Ba cũng tùy Thái hậu phía sau láo ma ma đi thiên điện học quý củ, suốt một canh giờ, từ ăn cơm khi chiếc đũa muốn véo vài phần trô đến uống trà thủ thế, nhất biến biến lập lại, buồn kẻ mệt mỏi, lại bản khắc không thú vị, chính là hắn đều kiên trì xuống dưới, xem đến lao ma ma đều nhịn không được gâm thầm gật đầu. Mấy cái hoàng tử đều ở nàng thủ hạ học quá quý củ, trừ bỏ nhị hoàng tử còn hào chút, còn lại cái nào không phải kêu khổ thấu trời, lười biếng dùng manh lưới. Này ngũ hoàng tử mới 10 tuổi, liền có này phân nhẫn mại, chính là cái thành châu báo liêu. Kỳ thật nàng không biết, một ngài kiếp trước là xem qua hai bên hoàng châu cách cách, đối với dung ma ma kim đâm tử vi kia đoạn chính là ấn tượng sâu đậm, sợ tiểu nhi tử ở trong cung bởi vì không hiểu quy củ bị phạt, cho nên, ở cùng đại nhi tử liên hợp liệt kia tác chiến điều lệ khi, đem hảo hảo học quy củ này, thật mạnh cắt lại hoa, thế cho nên tân ba độ cao coi trọng, cắn nha kiên trì. Lúc này mới chưa cho nàng huy thức cơ hội. Tiểu toàn tử chờ ở thiên điện ngoài cửa, động động chết lặng hai chân, lặng lẽ rửa vào khung cửa thượng, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại là Bích Vân đi tới, vội vàng đón đi lên, hỏi, chính là Thái Hậu nơi nào truyền điểm tâm sao? Ngũ điện hạ đều luyện tập một canh giờ, vừa lúc mượn này nghỉ ngơi một chút. Bích Vân lại vẻ mặt kích động liên tục lắc đầu, không phải, không phải, là tiền phu nhân tiến cung tới tạ ơn đang ở Thái Hậu nương nương nơi đó đâu, Thái Hậu khiển ta tới Thỉnh điện hạ. Thiên phu nhân, nửa tháng sơn cái kia. Ai nha, mau, mau, điện hạ nghe xong cần phải vui mừng tiểu toàn tử giơ chân liền chạy tiến Thiên điện bẩm báo cấp Tân Ba biết, Tân Ba qua loa cấp lão ma ma hành lễ, một trận gió dường như liền chạy đi ra ngoài, tiểu toàn tử có chút thấp thỏm nhìn xem lão ma ma cũng không có cái gì tức giận chi sắc, lúc này mới theo sát tiểu chủ tử đi. Kia chính là tiên phu nhân a, bách hoa vị thứ tư thần vương, ngày ấy nàng biến hoa vị quả, trong cung những cái đó đi theo bệ hạ đi thái giám cung nữ chính là đều xem đến rõ ràng, trở về lúc sau, toàn bộ hoàng cung đều hành động, hôm nay cư nhiên có một thấy chân dung cơ hội, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Tới rồi chính điện tiểu toàn tử mới phát hiện, cùng hắn giống nhau ý tưởng người thật đúng là không ít, không nói những cái đó đứng ở đại điện bốn phía cung nữ thái giám. Chính là Hoàng hậu Nương Nương, Thúc Phi, Lan Phi, Mai Phi, Vân Phi chờ chủ tử cũng đều tới, bao quanh ngồi vây quanh ở Đại Điện Trung. Mà ngũ điện hạ đang gắt gao ôm một vị ngồi ở Thái Hậu hạ đầu nữ tử. Này nữ tử bất quá hai mươi tả hữu tuổi tuổi tác, lá liêu tê mi hơi trọn, hắc bạch phân minh hai tròng mắt trợt vừa thấy thanh triệt thấy đáy lại không mất tươi đẹp, nhìn thật kỹ, rồi lại phảng phất mang theo nhìn thấu hết thẻ u quang, tiểu xào thẳng thắn cái mũi. Hơn nữa không biết bởi vì lau vật gì mà tinh lượng no đủ môi đỏ, dung nhan càng thêm tinh xảo. Trên đầu 3.000 tóc đen cao cao bàn trường nhạc tấn, không có cắm một con đá quý châm thoa, chỉ giản đơn giản dùng một chuỗi đỏ nhạt chân châu từ trái sang phải cố định hảo, cùng sắc ít hơn chân châu xuyên hai chỉ điệp hình mặt trang sức treo ở nhĩ thượng, sấn đến cổ gian ra thịt tinh tế nếu ngọc. Một bộ nguyệt bạch sa y y bên hông dùng một cái sách hay sơn tuyết sắc giải lụa thúc trụ góc váy ven dùng chỉ bạc tầng tầng lớp lớp theo chín đóa đuôi phượng lan, cánh tay thượng vãn một cái màu ngà nguyên yên la, tố nhã đạo nhiên, ngồi ở một đám hoa hoa lộng lẫy, châu quang bảo khí.